Để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay, kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nếu bác ấy vừa là quản gia, vừa là người làm vườn thì việc hưởng hai lương cũng xứng đáng thôi. Em vẫn muốn nghe bác ấy trả lời, cứ xem như em chưa biết gì đi. Asaki nói tiếp, ý em không sai. Và hoàn toàn ủng hộ Nhưng nếu trong thời gian 10 năm mà không có ai làm vườn Dọn dẹp Thì liệu cái nhà này có được như ngày hôm nay không Bà Kim thì nấu ăn Lau dọn nhà cửa Việc đó không phải bác Hòa thì là ông Kim Nhưng anh nghe nói ông Kim đi làm việc cơ khí bên ngoài Vậy thì người nào Theo anh thì Em chưa nên hỏi bác Hòa Vì bác ấy đang bị bệnh Hơi nữa phải biết chính xác Phòng kế toán Thanh toán tiện hàng tán là bao nhiêu rồi mới tính tiếp Hai người tới nơi thì cùng đi vào. Vừa nhìn thấy Thanh Vi thì ai cũng xúc động. Nhớ lại lần đầu cô được thư ký lòng của ông Hải giúp đỡ. Nên cô liên lạc được với trợ lý của ba là anh Duy Hùng. Mặc dù thời gian đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng khi thấy cô gái đi cùng với điều tra lòng, thì qua giây phút ngỡ ngàng, Duy Hùng đi lại gần và không khó để anh dần ra. Thanh Vi, con gái của cô giám đốc Vũ Hoàng. Thành Vy, có phải em không? Trời ơi! Nghe gọi tên mình, cô dừng lại, quay nhìn ngơ ngát. Lúc đó, Duy Hùng đang chạy từ trên lậu đi xuống, cô cũng nhận ra anh. Anh Hùng ơi! Hai anh em ôm nhầu khóc, mãi đến khi điều tra Lông lên tiếng. Vì ở đây nha, anh phải về cơ quan hợp. Thành Vy bối rối. Em xin lỗi anh Long em cảm ơn anh. Nói rồi thư ký Lông đi ra cửa, còn hai anh em... Cứ tiếu tiết hỏi tâm nhau Mãi sau như chợt nhớ ra điều gì Duy Hùng nói. Em về là tốt rồi. Quay lại tiếp quản công ty của bà. thành vì bằng khoảng. Em không biết chuyên môn thì làm sao mà làm được chứ. Không biết thì học tôi. Anh sẽ làm trợ lý cho em như hồi giám đốc còn sống. thì bây giờ anh vẫn làm trợ lý sao? Không, anh làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Rồi Duy Hùng đưa Thanh vi đến gặp giám đốc Hoàng Trương. Hồi ba còn sống chú Trương cùng đến nhà cô rất nhiều lần nên cô vẫn nhớ Cuộc hồi ngộ cũng vô cùng cảm động Nhưng lần này cô không đi một mình mà đi cùng với một chàng trai người Nhật Thì ai cũng rất ngạc nhiên kệ cũng đúng thôi Bởi nội dung cuộc họp chỉ công bố trong đội bộ công ty Vậy mà cô lại đưa người lạ vào Nghĩ là Thanh Vi chưa hiểu về quy chế của công ty Nên Duy Hùng ghé vào tay cô nói nhỏ Tại sao em lại đưa người lạ vào đây Thành vì không trả lời mà kêu Asaki ngồi xuống bên cạnh. Khi đau ổn định cô mới bắt đầu giới thiệu. Trước tiên cháu xin lỗi về sự đường đột ngày hôm nay. Nhưng cháu cũng muốn giới thiệu với mọi người đây là võ sư Asaki và cũng là chồng chưa cưới của cháu. Anh ấy theo về Việt Nam để giải quyết và tìm ra kẻ thủ ác đã hại ba mẹ cháu. Việc của cháu sau này cũng là việc qua anh ấy. Quá bất ngờ nhưng Asaki cũng rất vui và xúc động. Khi Thanh Vi giới thiệu với mọi người anh là chồng chưa cưới, anh đứng dậy nói tiếng Việt và cúi chào mọi người. Xin chào, tôi là Asaki. Một thoáng thất vọng hiện lên trên gương mặt của Duy Hụn, anh cúi xuống còng nói. Trong khi mọi người đang giới thiệu với Asaki, bỗng Thanh Hà ngồi kế bên nói nhỏ với anh. Em sao thấy Hụn? Có chuyện gì? Nhớ rằng là đang hợp đấy. Em hơi mệt một chút thôi, chỉ cứ yên tâm. Tuy Duy Hùng trả lời như thế Nhưng không qua mắt được chị Hạ Trong công ty Chị thân và thương cậu em trẻ tuổi Mà ham học hỏi Cũng có phải ngẫu nhiên mà ông Vũ Hoàng Lại chọn cậu ấy làm trợ lý Khi mới ra trường Lại kinh nghiệm chưa nhiều thay vì chọn người khác Thái độ của Duy Hùng khi thấy Thành Vi Đi cùng với võ sư người Nhật Khiến chị thắc mắc Không lẽ cậu ấy lại có tình cảm với cô gái hay sao Suốt buổi họp Duy Hùng vẫn ngồi im tuy không cúi xuống như lúc ban đầu, ánh mắt có vẻ tập trung vào nội dung. Nhưng qua quan sát thì chị thấy cậu ấy thi thoảng liếc nhìn về phía Thanh Vi, trong khi cô không hề để ý. Asaki mở máy kì ầm, um, nội dung cuộc họp, để về nhà nghiên cứu. Có một điều làm cho anh yên tâm khi thấy Thanh Vi đã trưởng thành lên rất nhiều. Thời hạn visa của anh sắp hết, đồng nghĩa với việc anh phải trở về nước. Có một điều làm cho anh không yên tâm, Khi thấy anh chàng Duy Hùng Luôn để ý tới thành Vi Với người khác thì họ có thể khéo léo chạy giấu Nhưng đằng này anh ta lại thể hiện ra ngay nét mặt Nếu anh về nước rồi Anh ta lại có điều kiện tiếp xúc với cô nạn Liệu cô ấy có thay đổi Hộp xong thì hai người không ở lại Mà về bệnh viện với ông Hòa Asaki thấy rằng Muốn tìm một người giúp việc khi bà Kim bị bắt Nhất là thời gian anh về nước Vừa nhìn thấy cô gái Ông Hòa đã nói ngay Cháu làm thủ tục cho cậu ra viện đi Cậu muốn về nhà cho thoải mái Thành vi mỉm cười đồng viên Để cho xin ý kiến của bác sĩ Xem tình hình dịch bệnh của cậu thế nào Cô nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài Trong khi đó thì ông Hòa cứ tưởng Cô vẫn ngồi ở đó Định tiếp tục nói Cậu đã quẻ rồi Nếu bác sĩ không cho về thì cũng về thôi Ở đây cũng chỉ nằm và uống thuốc Vậy tại sao lại không về nhà cho thoải mái chứ Khi nào hết thuốc lại vào tái khám Không thấy tiếng trả lời Ông quay mặt ra ngoài Lúc đó mới biết trong phòng không có ai Và cô gái Thành Vị Đã ra khỏi phòng từ lúc nào Lúc đó Thành Vị Đã đến gặp bác sĩ điều trị Và khi biết ý định của cô gái Bác sĩ cũng đồng ý cho ông Hòa ra viện Với điều kiện phải uống thuốc đầy đủ Hàng tháng phải tới bệnh viện Để tái khám bỗng dường Asaki nói với cô Anh thấy em nên tìm một người phụ nữ trung tuổi đến giúp việc Từ ngày bà Kim bị bác tới giờ Không có ai làm việc đó cả Thanh Vi gật đầu bảo Em cũng nghĩ tới điều đó Em sẽ nhờ bác Hòa Nhưng Asaki lại đề nghị Hôm nay đến công ty Anh thấy chị tạp vụ trông rất hiền lành chịu khó Em thử gặp chị ấy xem sao Dù sao thì phụ nữ cũng dễ nói chuyện Mới gặp người ta có một lần Mà đã khẳng định rằng chị hiền lành chịu khó Còn mắt của anh rất rõ. Anh đều đào tạo kia mà. Thành vi không đáp. Cô cũng nghĩ lần sau đến công ty sẽ tìm gặp chị ấy xem như thế nào. Nhưng sau khi làm xong thủ tục để quay về phòng thu xếp cho ông Hòa ra viện thì cô giật mình khi thấy một người phụ nữ còn trẻ, cỡ trên 30 tuổi đang chăm sóc ông Hòa. Vừa nhìn thấy cô thì người phụ nữ cúi dạo rồi định quay lưng ra ngoài. thấy thế, ông Hòa giới thiệu Đây là cô Duyên, bạn cậu. Thành vi cúi đầu chào xã giao. Em chào chị. À, chào cô. Người phụ nữ cũng chỉ biết cúi đầu chào mà không lên tiếng. Bởi cũng giống như thanh vi. Chị ta còn trẻ. Nếu không phải bạn với ông Hòa thì hai người cũng chỉ xưng hù chị em. Nhưng trong tình huống này cô đã đành phải gọi là cô. Mãi nói chuyện với ông Hòa, cô không để ý tới Asaki. Đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Cô nói với ông Hòa. Cậu thu xếp đi ra viện, cháu chờ ở ngoài nha Nói rồi cô bước đi Nhìn quanh không thấy Asaki đâu Nên lấy điện thoại gọi cho anh Anh đang ở đâu vậy? Anh bận một chút, anh sẽ về ngay Khoảng 30 phút sau Asaki quay trở vào phòng bệnh Hóa ra trong lúc chờ đợi Anh mang hai cái lì tới phòng xét nghiệm ADN Xong việc thì anh quay trở về phòng ông họa Lúc này thấy Thanh vì có vẻ sốt ruột Thì anh lên tiếng Ông Hòa đã chuẩn bị xong chưa? Thành vì không trả lời câu hỏi mà nói Anh vào phòng đi sẽ rõ Asaki không biết chuyện gì đang xảy ra Anh mới rời đi có một lúc Vậy mà lại có chuyện hay sao? Đến trước cửa phòng ông Hòa Anh định đẩy cửa bước vào thì bỗng dưng Bị khừng lại bởi tiếng nói của một người phụ nữ Từ bên trong vòng ra Anh cứ nói gì đâu không đó Chỉ giới thiệu thì được gì chứ Thì cháu Vi mới gặp em lần đầu. Từ từ rồi anh nói. Em cố gắng làm thân với nó. Từ từ. 5 năm, năm tuổi thanh xuân của em. Anh còn muốn nghe phải chờ đợi bao lâu nữa. Như vậy là anh đã hiểu hết. Ông Hòa có người phụ nữ bên ngoài. Về gia đình vợ còn mấy như thế nào. Anh cũng không biết. Lại là chuyện gì nữa đấy. Và bao giờ. Thực sự mới hết rắc rối. Thấy Asaki đang đứng ở cửa phòng. Rồi quay ra. Thanh Vi cũng đã đoán. Anh nghe thấy gì trong đó Khi đến nơi cô ngồi Thay vì hỏi những thắc mắc trong đầu Anh lại ngồi xuống bên cạnh và im lặng Một lát sau thấy cánh cửa phòng mở Như không có người đi ra Thì cô nói với anh Chắc xoài đồ xong rồi Mình về thôi Không ngờ Asaki trả lời Em vào hỗ trợ họ ra xe Anh chờ ở ngoài nha Là vậy sao được Anh là đàn ông thì Đỡ ông cậu chứ Em phụ với bản sách đồ thôi Không còn cách nào khác Asaki đành phải theo cô đi vào Vừa nhìn thấy anh đi cùng với Thanh Vi Người phụ nữ có vẻ không tự nhiên Thấy cô ta cố tình nấp sau lưng ông Hòa Thì anh cho rằng vì là tiểu tam Nên cô ta sợ lộ ra chuyện Đến tay bà vợ ở quê Nhưng thật tình lúc này anh cũng không có tâm trạng Nghĩ tới những chuyện đó Lại gần ông Hòa anh lên tiếng Ông dựa vào người tôi rồi đi ra ngoài xe có nổi không? Ông Hòa cố cười tươi đáp tuổi khỏe, cậu cứ làm như tôi là ông cụ già 70 tuổi. Asaki cũng không trả lời mà kéo sóc ông ta đứng lên. Trước khi rời khỏi phòng, ông Hòa còn nắm tay người phụ nữ rồi nói Em đi với anh. Bỗng một mùi hương xả sọc vào mũi, là Masaki giật mình quay lại. Đúng lúc nó chạm ngay vào ánh mắt cô ta, làm cô ta vội vàng cúi xuống, giữ tránh né. Suốt từ phòng bệnh đi ra xe, hai người không nói một câu. Asaki tự hỏi có bao giờ bóng đen trong điểm đó, không phải bà Kim, mà chính là người phụ nữ này. Nếu đúng thì chứng tỏ bà ta có vỏ, việc cặp với ông Hòa chẳng qua chỉ là cây cớ, và đằng sau còn có một dụng ý khác. Suốt năm năm qua, bà ta đã ở đây, nhưng tại sao lại không xuất hiện? Thành vì có vẻ cũng như đã phát hiện ra điều gì đó, nên cô lắng lặng đi một mình ra xe, không chờ mọi người đi chung, thậm chí cũng không xách đồ cho ông Hòa, Mặc dù cháu gái như vậy Nhưng ông Hòa cũng không dám nói Mà chỉ im lặng Ông hiểu rằng không thể một sớm một chiều Mà bác cô gái phải chấp nhận việc Ông có người tình khác Từ từ rồi ông sẽ tâm sự với cháu gái Xuống từ bệnh viện trở về nhà trên xe Không một ai nói với ai cô nào Xe vừa về đến nhà thì cô gái có vẻ sợ Nên nấp sau lưng ông Thành vi có vẻ bực mình Nhưng với Asaki thì lại nghĩ khác Anh hiểu rằng đó chẳng qua Chỉ là một màn kịch mà thôi. Lấy lý do bận lái xe vào bãi, Asaki giả bù như không nhớ nhiệm vụ phải đỡ ông Hòa vào nhà. Anh kiến đáo theo dõi cô ta đỡ lê mấy như thế nào. Từ trong phòng bệnh đi ra ngoài xe, anh biết ông Hòa vẫn còn yếu bởi vì ông ấy không chủ động tự bước đi mà hoàn toàn dựa vào anh. Cô ta xuống xe trước rồi đỡ ông Hòa xuống sau một cách hết sức gọn gàng. Với một người bình thường, cho dù là nam giới, thì việc đỡ một người đàn ông khoảng 70kg với sức nặng toàn thân khi không có khả năng trụ đứng trên hai chân là một điều rất khó. Huống gì cô ta lại là phụ nữ, nhưng cô ta đã làm tốt nhiệm vụ và cùng ông Hòa đi về phòng. Như vậy anh có thể khẳng định bỗng điểm hồn đó chính là cô ta. Điểm đó anh và thành vị cũng có ý dọa ma ông Hòa và cô ta đã ra tay. Nhưng vấn đề tại sao cô ta lại tấn công thành Vy mà không phải anh? Rõ ràng cô ta đã nhận ra cô chủ hay chỉ là mục đích bảo vệ cho ông Hòa. Điều đó anh phải tra ra mới biết. Chính cô ta chủ quan không biết mình bị theo dõi nên mới để lộ thân phận ra khi đỡ ông Hòa về phòng. Có lẽ chính ông Hòa cũng không biết cô ta có võ nên mới nói với thành Vi là thi thoảng ông phát hiện có một bóng đèn xuất hiện trong nhà. Lúc đó Asaki vẫn còn cười trả lời rằng đó chẳng qua là ông Kim mà không phải ai khác. Khi chỉ còn hai người trong vòng khách Anh mới hỏi Thanh Vi Em còn nhớ cái đêm mà mình dò ma ông Hòa không? Thanh Vi ngạc nhiên Sao anh lại hỏi chuyện đó Chuyện lâu rồi mà Lâu rồi nhưng anh đã tìm ra Bóng đèn tấn công em đêm đó Là ai? Không lẽ lại là... Asaki không trả lời mà chỉ gật đồ Có lẽ chính Thanh Vi cũng đã nhận ra Điều đó nên cô nói tiếp Lúc mới gặp không hiểu sao em cứ thấy Cái dáng người đó đã gặp ở đâu Nhưng em không tài nào có thể nhớ ra Mùi sả Chính cái mùi sả làm cho anh chú ý Rồi anh kể cho thanh viên nghe Mình làm bài test với cô ta Thì khẳng định cô ta có vỏ Và cùng chính là bóng đèn điểm đỏ Cũng vì tất cả tập trung vào bà Kim Nên bỏ qua các chi tiết khác thành vi mới lên tiếng Bà Kim dáng cao Mà bóng đèn điểm hộp đó dáng người rất nhỏ Đúng là người này em có thể đuổi bà ta đi Nhưng em lại rất muốn biết Bà ta yêu bác Hòa thực sự Hay là có ý đồ khác Cả hai trường hợp đó đều không thể chấp nhận Bởi vì bác Hòa đã có vợ con ở quê Thà em không biết thì tôi Nhưng một khi em đã biết rồi Bà không ngăn chặn Thì em có lỗi với họ Nhưng anh nghĩ đó không phải là vấn đề chính Cô ta quen với ông Hòa Chẳng quà muốn nhắm vào tài sản của em Thấy thành Vy im lặng Asaki nói tiếp Hơn 10 năm là thời gian quá dài Để cô ta nghĩ rằng chắc chắn Em sẽ không trở về đây Lúc đó ông Hòa sẽ là người thân duy nhất Và rõ ràng căn nhà này ông ấy sẽ được sở hữu Trong khi tuổi đã cao Sức khỏe ngày một yếu Và chuyện gì xảy ra thì chắc em cũng đã biết Có lần em nghe bà Kim nói ông Hòa Muốn đưa người thân đến đây ở Như bà khuyên không nên Vì dù sao cô chủ vẫn chưa biết Như chợt nhớ ra chuyện gì anh trả lời Chính ông hoa cũng nói với anh như thế Vấn đề người thân mà mấy nói là ai Vợ hay là cô gái này Có điều vợ con mấy là ai Mà em cũng không biết Có lẽ anh phải nhờ tới ông hãy Đây là chuyện gia đình Tại sao lại nhờ tới công an điều tra Không nên là mọi chuyện phức tạp thêm Chỉ cần em không đồng ý Cho cô ta ở đây Thì không ai dám làm gì em cả Asaki im lặng một lát Rồi mới nói Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu Cô ta đã ở đây 5 năm mà em có biết gì đâu Nếu như vừa rồi ông Hòa không phải nhập viện Thì em cũng chưa biết ông Hòa có người phụ nữ bên ngoài Biết là như thế Nhưng anh tìm hiểu về vợ con cậu hai làm gì Nếu vợ cậu ấy mà biết Thì có phải lớn chuyện không Asaki không nói gì nữa Lắng lặng đứng dậy đi ra xe Làm thanh viên ngạc nhiên Sao đang nói chuyện với em mà đi đâu thế Anh đi công chuyện một chút Đi gặp ông Hải phải không? Nếu vậy thì em đi với anh Hai người ra xe Từ phòng ông Hòa Một ánh mắt chọi theo hai người Khi thấy hai người vừa đi khỏi Thì cô quay vào nói với ông Hòa Anh nằm nghỉ đi em đi về Kéo tay cô ta Ông Hòa năn nỉ Em ở đây với anh đi đừng bỏ anh to vẻ tuổi thân cô ta nức nở bảo Em thương anh và em rất muốn Được ở bên anh để chăm sóc Nhưng ai cho em ở đây chứ Chả lẽ phải nhờ cháu gái của anh tống của em ra khỏi đây anh mới tin hay sao? Sao em nói gì mà nặng nề thế? Cháu anh có nói gì đâu. Chính nó tránh mặt để mình tự do cơ mà. Cô ta tỏ vẻ bực tức. Thôi, không nói nhiều lại thêm bực mình. Nếu anh không giải quyết dứt điểm thì mình chia tay. Em không thể lãng phí tuổi thanh xuân của em thêm nữa. Không ngờ câu nói của cô ta lại có tác dụng. Ông Hòa trả lời. Được rồi. Em cho anh thời gian một tuần để anh giải quyết dứt điểm. Anh hứa đấy. Được, anh hứa. Sau khi uống ly sữa thì ông Hòa cũng ngủ tiếp đi không biết. Quan sát một lúc không có ai, cô ta cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Đã từng ở đây 5 năm nên việc ra vào căn nhà đối với cô ta là chuyện không quá khó. Không biết cô ta vào nhà làm gì, nhưng chỉ 30 phút sau lại thấy trở xuống Rồi lấy một vật gì đó sau bàn tờ tận tại Sau đó nhanh chóng tẩu thoát Dù rất cảnh giác dường chính Asaki cũng không thể ngờ rằng Cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi đã bị cô ta cài thiết bị nghe lén Vì cô ta cài mấy kia âm ngay bàn tờ tận tại Chính vì có ánh đèn nhấp nháy của bàn tờ Nên anh mới không phát hiện được ánh sáng màu xanh của thiết bị ấy Như vậy chính anh đã nghi ngờ và phát hiện ra cô ta Thì qua nội dung câu chuyện cô ta cũng biết mình cần phải làm gì Hai người đến cơ quan điều tra gặp ông Hải mà không báo trước Nên khi đến thì ông Hải đã ra ngoài Trong lúc chờ đợi thì anh bỗng xem điện thoại Và giật mình khi thấy người phụ nữ đang đi lại trong nhà Anh chỉ nhìn thấy cô ta cứ đi đi lại lại Hết lên lầu rồi lại đi xuống Như muốn tìm một cái gì đó Cuối cùng cô ta đi lại phía bàn thờ thần tại Và ngồi xuống Anh quan sát thật kỹ xem có phải cô ta thấp nhang hay không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy. Một lát sau cô ta đứng dậy và đi ra ngoài. Anh muốn về nhà một lát. Thay Asaki bất ngờ nói như vậy. Thanh Vi ngạc nhiên. Anh sao thế? Sếp hãy sắp về rồi. Đưa cô xem camera, Thanh Vi tỏ ra tức tối. Cô không giận cô ta mà cô giận ông Hòa. Cũng chỉ vì người bà con và hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên ba mẹ cô đưa mấy đến làm quản lý cho đỡ vất vả. Hồi đó cô chỉ biết, ông Hòa ở nhà cô một thời gian rất dài. Từ hồi cô còn nhỏ, nhưng tại sao ông ấy lại đưa người lạ về nhà mà đáng lý ra không nên làm? Giờ đây cũng giống như Asaki. Cô muốn về quê tìm hiểu xem vợ cậu ông ấy là ai, hiện nay cuộc sống thế nào, và cô biết ông Hòa có người phụ nữ khác. Nghe thành vị nói thì Asaki ngồi xuống anh bảo anh muốn về nhà xem cô ta đã làm cái gì như thôi Bây giờ có về cũng như vậy thôi khi cô ta đã đi em cũng thắc mắc cô ta đến bàn tờ để làm gì cô ta cứ giấu thứ gì ở đó chờ cả hai cùng giật mình và la lên thiết bị nghe lén như vậy nội dung của nói chuyện vừa rồi giữa cô và Asaki đã lọt vào tay của cô ta Asaki tỏ vẻ tước tối anh bỗng cười rồi nói Cô ta đã biết mình bị bài lộ Mà rút lui thì có khi lại hay Mình phải đỡ xử lý Em giận nhất là ông Hòa Dạ rồi mà con đều bồng Nhất định em sẽ phải hỏi Thậm chí thu lại số tiền lương của anh Kiên trong 10 năm Nhắc tới trận Kiên Asaki vội vàng gọi cho phòng xét nghiệm Và được trả lời rằng đã có kết quả Anh nói với cô Em ngồi đây chờ xếp hải Anh chạy đến bệnh viện Lấy kết quả xét nghiệm huyết tống cha con Giữa anh Trần Kim và con trai rồi về ngay Em đi với anh Em không ngồi ở đây một mình đâu Như cái đuôi ấy Đuôi cũng được đi thôi Hai người cùng cười rồi ra xe Bởi vậy mới nói Không có tiền thì cuộc sống quá là vất vả Nhưng có nhiều tiền thì chắc gì đã sướng Cuộc sống vô cùng phức tạp Và chính đồng tiện đôi khi Làm cho người ta cảm thấy rất mệt mỏi Đến bệnh viện Thanh viên ngồi ở ngoài Còn Asaki đến phòng xét nghiệm lấy kết quả Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ cách Làm sao đối phó với ông Hòa Mà không cần biết kết quả xét nghiệm Adrian cha con của anh Kiên Như vậy rõ ràng cô đã đặt thiết bị nghe lén Cuộc nói chuyện của cô Và Asaki Và cô ta cũng biết rằng Asaki và Thanh Vi Đang nghi ngờ thân phận của cô ta Có bao giờ cô ta sẽ hối thúc ông Hòa Xin cháu gái thành Vi Đồng ý cho cô ta tới đó ở Và điều đó với cô Là không thể Thành vì không phải sợ cô ta Nhưng cô không muốn đưa thêm rác rối về nhà Việc cha mẹ bị sát hại đã là một bài học Để cô rút kinh nghiệm Và tuyệt đối không thể mắc thêm sai lầm Không việc gì cô phải quản thêm rác rối Khi thời gian tới cô đang rất bận Nhưng cuộc sống mà không có lòng tin thì cũng rất khó Và nhất là luôn nơm nớp lo sợ và cảnh giác Thì chắc chắn sẽ rất mệt mỏi Mãi suy nghĩ nên Asaki đi ra đứng sau lưng cô, hồi nào cô cũng không biết. Khi anh cất tiếng thì cô giật mệnh bảo. Mời đi thôi anh. Đi đâu, sếp Hải về rồi có phải không? Đi miền Tây. Anh nghĩ có khi vợ con ông Hòa đang gặp nguy hiểm. Thanh viên ngạc nhiên, rõ ràng hai người chưa gặp ông Hải. Trong khi đó cô cũng không nhớ gì cả. Vậy tại sao lại đi đến gặp vợ con cậu Hòa? Như không chờ cô trả lời Asaki đã nói và đi nhanh ra xe. Không còn cách nào khác thành Vy cũng vội vã chạy theo. Trên xe Asaki mới nói cho cô biết suy nghĩ của anh. Theo anh nếu cô ta biết mình bị bại lộ và hai người sẽ báo công an hồi nữa còn có ý định về quê gặp vợ của ông Hòa vậy cô ta sẽ làm gì để đối phó? Rõ ràng khi đã nghi ngờ thì thành Vy sẽ cảnh giác và khi anh và cô chủ biết Ông Hòa có vợ con ở quê thì sẽ không bao giờ đồng ý cho cô ta ở đó. Rất có thể cần phải bịt miệng ông Hòa và làm một cái gì đó với vợ con ông ta. Anh đoán rằng cô ta sẽ về quê. Ừ, rất có thể. Như cô ta làm gì thì anh chưa nghĩ ra được sao? Hai người im lặng bỗng thành Vi hỏi anh. Hồi giờ mà chưa nghe nói về kết quả xét nghiệm ADN. Anh ném nó vào cốp xe rồi. Tại sao lại không xem kết quả thế Asaki có vẻ không đồng tình với cô Em còn rảnh quá có phải không Hay là lo cho mình còn bao nhiêu việc phải làm Chuyến đi này không phải lo cho ông Hòa Mà là lo cho em đấy Thành vì bất ngờ bị la Thì có vẻ tuổi thơ Thì em cũng có nói gì đâu Em chỉ muốn biết Đứa trẻ có phải là con của anh Kiên không thôi Tại sao lại la em chứ Em biết thì làm được gì Nếu cô ta không nghe được cuộc nói chuyện của mình thì lại khác Đằng này những dự định làm gì cô ta cũng đã biết Và rất có thể cô ta sẽ đi trước một bước Cô ta dám không? Em không sợ Cô ta giỏi thì đối đầu với em Em đuổi ra khỏi nhà thì có gì phải lo Em đuổi hay không thì cũng không quan trọng đâu Đã 5 năm, năm nay cô ta có cần xin phép em đâu Mà vẫn hú hí với ông Hòa đấy Thành vì tỏ ra tức giận Đấm mạnh tay xuống ghế Cứ tưởng sau khi bắt được vợ chồng bà Kim Thì mọi chuyện đã xong Giờ đây cô phải tập trung làm quen Với công việc ở công ty Không ngờ lại thêm chuyện rắc rối với ông Hòa Nghe Asaki nói Bỗng làm cho cô sợ Nếu như Asaki phải trở về Nhật Và cô chỉ còn một mình Thì sẽ như thế nào Trước đây ít phút Cô còn suy nghĩ phải trả lời thế nào Nếu như ông Hòa hỏi ý kiến của cô Về việc đưa cô ta đến nhà cô ở Để tiện chăm sóc cho ông Nhưng bây giờ thì không cần suy nghĩ nữa Mà cô có thể trả lời từ chối Nhưng nếu vậy Thì ai sẽ chăm sóc cho ông Hòa đây Đang chạy ngon trấn Thì bỗng dường Asaki Quẹo xe vào quá ăn bên đường rồi bảo Mình xuống xe Tưởng anh mệt nên cô trả lời Anh xuống hàng ghế sau Em lái cho Nhưng Asaki vẫn cường quý Xuống xe đi Nhưng mà em không đói Không đói thì xuống ngồi chờ anh ăn Không còn cách nào khác Cô đành phải miễn cưỡng xuống xe Asaki đi đến một bàn ở ngoài sân Rồi ngồi xuống gần nơi đầu xe Thấy thế cô la lên Anh sao vậy trong nhà thiếu gì bạn có quạt mát không ngồi Lại ngồi giữa trời nắng thế này Thấy Asaki không trả lời Hai mắt vẫn nhìn vào đường Thì Thanh Vi cũng không dám hỏi Nhưng cô không ngồi cùng bàn với anh Mà đi vào một bàn Ở phía trong chợ Thấy Asaki ngồi mà không gọi đồ ăn Cô thắc mắc nhìn thấy gương mặt của anh quá căng thẳng Nên không hỏi nữa mà đứng dậy Đi ra khu nhà vệ sinh phía sau quán Bỗng cô giật mình Khi thấy một cô gái ở phòng vệ sinh kế bên Đang nói chuyện với một ai đó Giọng cô ta có vẻ là người miền Trung Dạ chị hai Tụi em mới bám sát con bụi Khi đến nơi tiếp cận được mục tiêu Em sẽ báo cho chị hai Không biết đầu dây bên kia nói gì Mà cô ta trả lời tiếp Vẫn hai người một nam một nữ Em chỉ ngại tên người giật thôi Câu nói cuối Làm cho cô giật mình Không lẽ cô ta đang bám theo xé của cô Và việc Asaki rẽ vào quán Cũng nằm trong lý do đó Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Asaki Mình bị theo dõi rồi Bây giờ quay về hay sao anh Cứ ngồi im đây Chờ cô ta ra trước rồi hãy ra Em hiểu rồi Khi cô gái ra ngoài, Thanh Vi còn nán lại thêm một lúc nữa rồi cô đi ra. Thay vì trở về chiếc bàn cũ có quạt mát cô từng ngồi, cô ta đi ra sân và ngồi vào bàn của mình. Đúng lúc đó, Asaki đứng dậy rồi bảo, Mình đi thôi. Lúc này thì Thanh Vi không hỏi nữa, cô cứ thế làm theo ý anh. Nhưng khi xe quẹo về hướng đi Cần Thơ thì cô ngạc nhiên, Ơ, nhà vợ có ông Hòa ở An Giang mà. Sao lại đi lối này mắt nhìn về phía trước Asaki trả lời Đến nhà vợ anh Kiên chơi mà theo kết quả xét nghiệm ADN cho nấy ấy Thành vi chỉ biết kêu trời Rõ ràng kế hoạch là đi về nhà bác họa Vậy giờ lại đến nhà anh Kiên Cô cũng không hiểu Trong đầu anh nghĩ gì Nhưng lần đây cô không thèm lên tiếng Tùy anh muốn đi đâu thì đi Vương vai ra phía sau Cô mệt mỏi nhắm mắt thư giãn Rồi ngủ quên lúc nào không biết Đến khi nghe tiếng gõ cửa kính thì cô giật mình tỉnh giấc. Lúc này cô mới biết Asaki đã đầu xe ở một quán ăn. Nhìn ra bên ngoài thấy một cậu bé tay cầm một tập vé số. Đúng lúc đó thì anh cũng từ trong đi ra. Nhìn cô cười rồi bảo Em xuống đi. Cắt được đuôi rồi. Chắc thấy anh đi Cần Thơ nên quay về. Ai đã làm việc đó thế? Anh đoán chính là cô ta. Có thể cô ta cũng chưa biết nhà vợ có ông Hòa Nghe mình nói chuyện về quê gặp vợ cậu ông ấy, nên cho người theo để biết địa chỉ, trụ một mình cô ta sẽ tới. Vậy là anh nảy ra ý định đi Cần Thơ gặp anh Kiến. Asaki cười đáp, thấy em la quá nên anh không nói nữa. Vậy bây giờ mình có đi An Giang nữa không? Hôm nay chúng ta tạm thời quay về. Hôm sau anh sẽ đi một mình, anh có số điện thoại do điều tra lông cung cấp. Hai người quay trở về vì gặp Trần Kiên. Khi đã đến Cần Thơ, lúc này Thanh Vi mới nhớ tới ông Hòa ở nhà không có người chăm sóc. Không biết cô ta có còn ở đó hay không, nhưng anh đã trấn anh. Em cứ yên tâm đi, anh thuê bác sĩ chăm sóc cho mấy rồi. Việc có bà ta hay không thì cũng không quan trọng nữa đâu. Anh làm việc đó khi nào? Lúc đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm, anh đã làm luôn. Thanh Vi có vẻ cảm động, nghẹn ngạo. Em cảm ơn anh. Xe về đến nhà cũng đã chiều tối Asaki lấy ra mấy ổ quá Rồi vừa cười vừa nói với cô Anh sẽ thay tất cả ổ quá Xem còn ai đến quấy rầy nữa Thành Vy lại ngạc nhiên Ủa, anh mua từ khi nào Tại sao em không biết Mua Cần Thơ Lúc em ngủ, anh chạy đi tìm luôn Thành Vy chưa kịp trả lời Thì hai người bước vào phòng khách Asaki dờ một ngón tay ra Ý bảo cô im lặng Rồi bước về phía bàn thờ ông Tần Tài quan sát Quả nhiên một thiết bị ghi âm rất nhỏ Được gắn ở ngay phía sau Vì bàn thờ ông Tần Tài có gắn dây đèn nhấp nháy Đền ánh sáng xanh của thiết bị rất khó để phát hiện Bỗng anh nói với cô Em ra ngoài lấy hộp đồ ăn vào đây Anh điện hỏi rõ đường đi một chút Đêm nay mình đi nữa Cái gì? Thôi để hôm khác đi em mệt lắm rồi Nếu như em mệt thì ở nhà Anh đi một mình cho nhanh Như vợ con bác Hòa biết anh là ai chứ Thôi nghĩ một lát rồi mình cùng đi Ok Đi ban đêm đường vắng Gần sáng là mình sẽ tới nơi Nhưng anh hỏi địa chỉ cho chính xác Anh đã hỏi rồi Gần bến Ninh Kiều dễ tìm lắm Nhất định anh sẽ tìm được Kể cùng ấy nấy Khi bác ấy bệnh nặng thế Mà vợ con không biết để lên chăm sóc Hai người cứ thế nói chuyện Theo kịch bản đã soạn sẵn Thanh viên ngạc nhiên khi không thấy Asaki thầy ổ quá, vừa mua. Cô liền nhắn tin hỏi. Mà sao anh chưa thầy ổ quá? Anh trả lời. Đêm nay biết mình đi vắng, nếu cô ta xuất hiện thì anh sẽ bắt. Tối em ở trong phòng, anh lái xe ra ngoài gửi xong rồi đi vào, nhất định cô ta sẽ đến. Trả lời xong, cô về phòng còn Asaki lên lầu Anh nhìn về phía phòng của ông Hòa thì thấy vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ bác sĩ vẫn chăm sóc chỗ máy. Xong, anh quay trở xuống tắt đèn rồi về phòng nghỉ ngơi. Khoảng 12 giờ đêm, đèn nhà Thanh Vi bỗng bật sáng, rồi khoảng 30 phút sau, tiếng xe hơi chạy ra khỏi nhà. Toàn khu nhà hoàn toàn im ắn, chỉ có tiếng gió tuổi trên những tán cây, nghe xào xạc tới rợn người. Từ góc cuối vườn, hai ngôi mộ của ông Vũ Hoàng và bà Hà Vân. Có vẻ trắng sáng hơn dưới ánh trăng mờ mờ. Tiếng chim cú ở đâu? Bỗng dường cất lên, làm cho ai nghe thấy, cũng không thể không sợ hãi. Từ phía hông nhà một bóng đèn rất nhanh lao qua tường và chẳng thấy khó để lọt vào nhà. Chỉ sau đó mấy phút, một bóng đen thứ hai cũng đã lao vào theo và di chuyển về phía mà bóng đèn thứ nhất vừa tới. Không gian về đêm hoàn toàn im ắn, bỗng tiếng chim cố kêu lên hai hùi, một ngắn một dài. Lúc này bóng đen thứ nhất Đã lọt vào trong nhà Và lén vào phòng của ông Hoàng bà Vân nhưng được ám hiệu của Asaki Thanh vi từ trong phòng Nhanh chóng lao ra Nấp phía sầu cánh cửa Khi bóng đen từ trong phòng bà Vân đi ra Cô đã chặn ngay cửa Hai người đánh nhau nhưng Asaki vẫn chưa xuất hiện Có vẻ như cô ta Không đánh nổi Thanh vi Nên có ý lùi ra phía cửa thoát hiểm Để chạy trốn Nhưng cho dù có nằm mơ Cô ta cũng không thể tin rằng Asaki đã thay bằng một ổ khóa khác Không còn cách nào khác Cô ta đành phải lao xuống nhà Để thoát ra ngoài bằng cửa chính Vừa xuống cõi cầu thang Cô ta chết sửng khi thấy Asaki Đã đứng chờ sẵn Anh vẫn chưa kịp nói gì Thì nghe tiếng gió của mũi phi tiêu Đang bay về phía mình rất gần Nhanh như chớp Anh chụp lấy mũi phi tiêu của cô ta Và khống ngược lại Một tiếng hát thất thanh Biết cô ta đã trúng phì tiểu nên còn để mất thêm thời gian Anh lao tới điểm huyệt và lúc đó đèn cũng được bật sáng Khi đèn vừa bật sáng cũng là lúc chiếc công số 8 được bập vào cổ tay cô ta Nhưng người ngạc nhiên nhất lại chính là thành Vi Khi vừa từ trên lầu đi xuống khỏi cầu thang Cô thấy nàng bồ nhí công hòa đang nằm dưới đất ngay giữa vòng Thì cô hiểu Asaki đã chốt chặn ở bên dưới Nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên là có cả xếp hải Và hai chiến sĩ công an cũng đang có mặt trong phòng khách Quay mặt về phía Asaki Như muốn hỏi lý do Nhưng anh đã cố ngoảnh mặt đi nơi khác Thành vì chỉ muốn được tự mình hỏi cung cô ta Rồi mới bàn giao cho công an Nhưng Asaki đã làm ngược lại Trong khi cô rất muốn cho ông Hòa chứng kiến cảnh này Nhưng có lẽ Asaki lại không muốn điều đó Trước khi công an giải cô ta đi Thanh Vi đi lại gần ông Hải Như muốn nói điều gì đó Nhưng cô suy nghĩ một lúc Rồi lại thôi Khi mọi người đã rời đi Cô cẩn thận đi về phía bàn thờ thần tài Để kiểm tra thiết bị nghe lén Nhưng Asaki đã ngăn lại Công an niêm phong và đã mang đi rồi Tại sao làm như vậy Tại sao không mời ông Hòa đến đây Để chính mắt ông ta chứng kiến cô ta bị bắt và giải đi Xe bọn ấy trả lời với em thế nào Asaki không trả lời Mà hỏi ngược lại Làm thế đây được gì, trong khi ông ấy cũng bị cô ta cho uống sữa có thuốc ngủ. Nếu anh không mời bác sĩ về chăm sóc, thì nguy hiểm tới tính mạng rồi đấy. Thành vi ngạc nhiên. Vậy tại sao em không biết? Tại sao anh không nói với em? Asaki không trả lời, anh muốn chuyện này kết thúc ở đây, nên mới bàn với sếp hải kế hoạch vây bác và được ông ấy đồng ý. Thế Asaki không trả lời mà chỉ nói ngắn gọn. Em về phòng ngủ đi, khuya rồi. Thành vì tỏ ý không vừa lòng nhưng vẫn hỏi Vậy sáng mai có đi ăn gian nữa không? Đi làm gì? Mình còn rất nhiều việc phải làm Không thể cứ bao đầu máy Nhưng Nếu có đi thì ông Hải sẽ cho người đi mời vợ cậu ông ấy đến làm việc Sợ dĩ anh xin ý kiến của ông Hải Cũng là không muốn dính dáng vào chuyện này nữa Thấy cô vẫn ngồi im Anh lên tiếng Sáng mai em nhớ nói chuyện với chị Tạp Vụ đấy Rồi không chờ cô trả lời, anh đi về phòng và đóng cửa. Thành viên ngồi nán thêm một lúc, cũng đứng dậy và đi về phòng. Cô không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác, nhất là thái độ của Asaki mấy ngày đây rất khác. Nhiều khi cô thấy anh thẩn thờ ngồi một mình đâm chiêu. Vẫn biết những việc anh làm là điều tốt cho cô, nhưng ít nhất anh cũng nên bàn với cô chứ. Đằng này anh tự nghĩ và tự giải quyết, làm cho cô hết sức bất ngờ. Cho dù đó là việc của mình Nhưng Thanh Vi làm sao hiểu được Tâm trạng của Asaki Visa của anh đã hết hạn Và anh phải trở về nước Anh lo nếu như mọi chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa Một mình Thanh Vi đối phó Cũng không phải đơn giản Thôi thì thời gian không còn dịu Để anh có thể đưa ra những lựa chọn Như ý muốn Đền phải đi đến giải pháp Tự giải quyết tất cả mọi việc Hai người với hai tâm trạng khác nhau nên gần như cả hai người đều không ngon giấc Khi ánh nắng chiếu vào phòng thì Thanh Vi mới giật mình tịnh giấc. Cô vội vàng về sinh cá nhân rồi chạy xuống. chờ cô ngạc nhiên khi thấy Asaki đã ngồi đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy cô có vẻ vội vàng, anh cầm điện thoại đưa cho cô rồi nói Điện thoại của em đây. Ôi tối qua ngủ em quên mất. Điện thoại là vật bớt ly thân, không thể để bừa bãi Rồi chỉ với lý do để quên. Mới sáng đã bị Asaki nhắc nhở Cô có vẻ bực mình Anh dạo này sao vậy Hở một tiếng là mắt bẻ nọ kia Nhà chỉ có hai người Việc em để điện thoại ở phòng khách thì có làm sao Anh nhắc nhở để em cẩn thận Nếu cô ta chưa bị bắt Và chiếc điện thoại này lòn vào tay cô ta Thì hậu quả sẽ như thế nào đây Chỉ một thiết bị nghe lén Và cuộc nói chuyện giữa anh và em Mà đã làm chúng ta muốn rối điền lên Đằng này trong điện thoại có cả nội dung Cuộc học quan trọng của công ty Mà em lại để hớ hên như vậy, anh thực sự không yên tâm chút nào. Thành vi giật mình, những lời Asaki nói làm cho cô thấy mình còn nhiều điểm rất hạn chế. Cô tỏ ra biết lỗi. Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm. Đúng lúc đó, Duy Hùng gọi điện thoại tới. Thành vi định không nghe, nhưng Asaki lại nói. Em nghe xem cậu ta nói gì. Em không muốn nghe, đằng nào cũng đến công ty. Asaki không nói gì đi thẳng ra xe, bỗng bác sĩ điều trị cho ông Hòa vẫy tay, như có điều muốn nói nên anh dừng lại. Bác sĩ Tùng khuyên gia đình đưa ông Hòa quay trở lại bệnh viện vì sức khỏe vẫn yếu, huyết áp không ổn định, lại vừa uống một liều thuốc ngủ của cô nàng bộ dí nên đến bệnh viện thì yên tâm hơn. Thế bác sĩ nói như thế, thanh vị cũng lên tiếng. Ý ông ấy muốn ra vị mà bác sĩ... Anh nghĩ do cô ta hối thúc, ông ấy ra viện thôi. Quay sang bác sĩ, anh nói. Tôi đồng ý với ý kiến của bác sĩ, chúng ta chở ông ấy trở lại bệnh viện. Không chờ Thanh Vy lên tiếng. Em muốn đến công ty. Không ngờ lúc này Thanh Vy lên tiếng. Em muốn đến công ty. buổi sáng nay có cuộc họ bay sao? Không có, chỉ là anh Hùng hướng dẫn cho em một số vấn đề thôi. Asaki xa sầm nét mặt, anh nói với bác sĩ. Chúng ta đi thôi bác sĩ Mạng người là quan trọng nhất nghe thấy thế thành vì giật mình Còn em thì sao Anh phải chở em về công ty Rồi về chỗ mấy Anh nghiêm nét mặt nhìn cô rồi gặn tường tiếng Ông ấy lại Chính là cậu của em chứ không phải của anh hay của bác sĩ Nếu em thấy cần phải đến công ty Để anh Duy Hùng nói chuyện gì đó Quan trọng hơn việc đưa ông cậu em đi cấp cứu Thì tự đón taxi mà đi đi Xe anh phải chở ông Hòa rồi Với anh thì mạng người là trên hết Nói xong anh cho xe chạy luôn Mà không cần biết phản ứng của cô như thế nào Khi vừa nghe Asaki nói như thế Cô biết anh đã giận Nhưng cô chưa kịp mở cửa xe đi lên cùng Đến bệnh viện Anh đã cho xe chạy đi Bất ngờ và hụt khẩn Thanh Vy đứng khóc ngay giữa sân Rồi cô lưỡng tưởng đi ra cổng Đón taxi tới công ty Duy Hùng rất ngạc nhiên Khi Thanh Vy đến công ty bằng taxi Với hai đôi mắt sườn hấp Không muốn cho anh phải lo lắng, nên cô cố ý cúi mặt xuống. Nhưng khi vừa bước vào phòng thì anh hỏi ngay. Em khóc sao? Có thể nói với anh được không? Dạ, không có gì. Biết cô không muốn nói, nên Duy Hùng cũng không hỏi nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài. Một lát sau thì cô xấu tạp vụ đi vào, trên tay là một ly sữa nóng, cô nói. Cô về uống sữa cho khỏe. Nhìn thấy cô Sáu thì Thanh Vy bỗng nhớ tới nhiệm vụ mà quên luôn chuyện buồn vừa qua. Cô nói với cô Sáu, cô Sáu ngồi đây có hỏi chút chuyện được không? Tưởng cô chủ mới không cho mình tiếp tục làm việc mà cô Sáu tái đi miệng lắp bắp. Tôi, tôi xin cô... Định rằng nói chuyện với cô Sáu đến nhà mình làm giúp việc thì không ngờ thái độ của cô ấy lại làm cho Thanh Vy thắc mắc. Im lặng một hồi để cô Sáu bình tĩnh. Thanh Vi hỏi Cháu chưa nói gì tại sao cô có vẻ lúng túng thế Bộ nhìn cháu đáng sợ lắm hay sao Dạ tôi không dám Cô chủ đáng thương mà Thanh Vi cười bảo Cháu tên là Thanh Vi Cô Sáu gọi cháu là cô Vi nha Dạ nhưng cô Vi đừng cho tôi nghĩ mà tội nghiệp tôi Nghĩ cô xấu hiểu nhầm ý mình nên cô cười Nhưng nụ cười bỗng vụt tắt Khi cô nhớ mình chưa hề nói với cô ấy về chuyện này Vậy tại sao cô ấy lại sợ mình cho nghỉ việc? Nhất định là có điều gì đó khuất tất ở đây. Thành vi đứng dậy đi ra quá cửa, rồi quay vào ngồi cạnh cô Sáu bảo. Bây giờ trong phòng chỉ có hai cô giáo. Cô nói cho cháu biết tại sao cô lại phải nghỉ việc. Đến lượt cô Sáu ngạc nhiên. Ủa, vậy không phải cô chủ... À, cô vị nói với cô hàng phòng kế toán rằng hết tháng này cho tôi nghỉ việc hay sao? Thế cô nghĩ thì ai làm? Cô Hàng nói cô nhận cô Nguyệt chị của cô ấy vào làm tay tôi. Như vậy là đã quá rõ. Nhưng cô muốn tìm hiểu về nhân vật người tên Hằng. Cô liền hỏi cô Sáu. Bộ chị Hằng là người thế nào mà cô có vẻ sợ thế? Chị ấy cũng chỉ là người đi làm công ăn lương như cô thôi. Việc cho Nghĩ hay tuyển ai là quyền của giám đốc? Không đâu cô... Biết mình lỡ miệng nên cô Sáu vội vàng im mặt Chính điều đó lại làm cho thanh viên nghi ngờ Và nhất định sẽ điều tra về nhân vật đó Cô nhìn cô Sáu thì thấy đúng như dần xét quá xa Nhìn cô tuy hơi lam lũ Nhưng những nét trên khuôn mặt rất phúc hậu Tuy rằng năm tháng đã làm tạng phai đi nhan sắc Thanh vi cười như xua tan không khí căng thẳng Rồi hỏi cô Sáu Bây giờ cô Sáu đang ở đâu? Hiện tại cô đang ở với ai? Kéo vạc áo lên lầu những giọt mồ hôi. Cô trả lời với vẻ xúc động khi nhìn thấy có người quan tâm mình. Tôi ở với cha mẹ già và hai đứa con đang đi học đại học. Con chú đâu? Ông lên thành phố làm việc rồi đi luôn với người khác. Ông bà là cha mẹ ruột của cô hay sao? Không có, là ba mẹ chồng. thành Vy kêu lên kinh ngạc. Trời đất ơi! Vậy cả cha mẹ mà ổng còn bỏ thì huống gì vợ con Người đàn ông như vậy không xài được rồi Hồi giờ ông có ghé về thăm cha mẹ và các con hay không Dạ không Hơn ba năm rồi tôi cũng không còn ở quê Nhất là từ khi được cô Hạ cho vào đây làm Thì tôi chuyển ông bà và hai con lên đây luôn Vậy là cho dù ông có trở về Thì cũng không gặp được ai Thôi cũng là cái duyên cái nợ Cô đừng có buồn nữa Cô Sáu trả lời rất cường quyết thời gian đầu tôi cũng rất hận Nhưng cứ nghĩ tới cha mẹ ống mà dừng lại Đến bây giờ thì tôi quen rồi Cho dù có gặp lại tôi cũng không quan tâm Cầm bàn tay dai sần của cô Sáu thành vị thông cảm Bây giờ cháu muốn cô đến nhà cháu làm giúp việc có được không? Nhà cháu rộng rãi lại có nhiều vòng Nên cô chuyển cả nhà tới ở Nét cười hiện trên mắt cô Sáu e ngại Cô ơi, làm như vậy thấy phiền cô vi quá Hồi nay chẳng muốn gặp cô để nói chuyện đó Chỉ chưa hề nói rằng cho cô nghĩ việc Còn nếu cô đồng ý giúp cháu Thì việc tuyển ai làm tay là do phòng nhân sự Cô vì giúp thì tôi không bao giờ quên ơn Nhưng tôi ở cùng với cha mẹ chồng Nên đôi khi cũng có những bất tiện Chỉ sợ ảnh hưởng tới cô thôi Thanh Vy cười đáp Cô đâu có ở chung nhà với cháu Cô chỉ lên dọn dẹp cho cháu thôi Còn gia đình cô ở trong phòng mà bà giúp việc trước đã ở bây giờ bà ấy nghỉ rồi. Sau khi cô xấu đồng ý tới nhà cô làm giúp việc thì Thanh Vy rất muốn báo tiền cho Asiki biết để anh yên tâm. Đã hai lần lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng cô lại thôi. Cứ nghĩ đến sáng này anh đã đối xử với cô mà cô cảm thấy rất tuổi thân. Vẫn biết rằng tin mừng nhưng dù sao cô cũng là con gái việc làm lành là nhiệm vụ của anh cũng không có gì sai. Nghĩ như thế nên cô cố ý ngồi lại Đến hết giờ chiều xem anh có đến đón cô về hay không Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh đến Nên cô đón taxi về nhà Thành vì rất ngạc nhiên khi cửa vẫn quá Về trong nhà hoàn toàn vắng lặng và chưa bật đèn Điều đó chứng tỏ anh vẫn chưa về nhà Một chút lo lắng và sợ hãi Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh Thì thấy có tin nhắn của Asaki Khi em nhận được tin nhắn này Anh đã ở trên máy bay Visa đã hết hạn, anh phải trở về nước. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chào em. Quá bất ngờ và có phần hoảng sợ, lúc này cô chỉ biết gọi điện cho anh. Nhưng tất cả mấy cuộc gọi đều không thể liên lạc. Chờ kiểm tra thời gian tin nhắn trong điện thoại, thì anh nhắn cho cô lúc hơn 16 giờ chiều. Lúc đó đang nói chuyện với bà xấu nên cô không để ý. Bây giờ phải làm sao đây? Sau chuỗi lại mọi việc, hàng gì cô thấy? Anh nhanh chóng giải quyết mọi thứ Ngay lập kế hoạch để bắt cô ta Anh cũng nhanh chóng bàn giao cho công an Mà không để cô phải tra gạo Để biết thêm tin tức Chính vì điều đó mà cô giận anh Đến bây giờ khi anh lên máy bay về nước Cô cũng không một lần đưa tiễn Nằm một mình trong khách sạn Asaki không thể ngủ nổi Những lúc thế này anh thực sự rất nhớ cô Chắc chắn đêm này Khi chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn cô sẽ rất sợ hãi. Những ngày mai anh phải bay về nước, trước sau gì thì thử thách này cũng phải trải qua. Đúng nhà Saki đã nghĩ, sau khi gọi cho anh không được, Thành Vy vội vào nhà và bật đèn sáng khắp từ ngoài vào trong rồi khóa trái cửa. Nằm một lúc cô chợt thấy đói, mới nhớ từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn, nên xuống phòng khách mở tủ lạnh xem có gì có thể ăn được hay không. vì này hàng ngày đều là Asaki chuẩn bị cho cô. Bây giờ không có anh Nên cô mới cảm thấy rất hụt hẳn Nhìn đồ ăn trong tủ lạnh Đã được anh chuẩn bị sẵn Làm cho cô ỏa khóc Tất cả những giận hờn vu vơ hồi chiều Đều tan biến Và thay vào đó là sự nhớ thương Cô nhớ anh và cần anh lúc này Cô tự hỏi tại sao khi ra đi Mà anh không nói với cô dù chỉ là một câu Ngay cả trước khi lên máy bay Anh cũng không nói Phải chăng anh cũng có tâm trạng như cô Phải rằng anh không đủ can đảm để chứng kiến giây phút chia tay Cô biết anh cũng cần cô và cô tin chắc rằng nhất định anh sẽ trở lại Lúc này cô mới thấy mình có lỗi Thứ cả mọi việc gần như giao phó cho anh làm hết Còn cô không tham gia vào bất cứ việc gì Cô ước bây giờ có anh ở đây để cô nói lời xin lỗi Và hứa với anh rằng cô sẽ cố gắng Sẽ mạnh mẽ Để ngày anh trở lại Sẽ tự hào vì cô học trò của mình Sau khi ăn xong Thanh Vi lên phòng ngủ Cô đầu biết rằng Asaki đang ở bên ngoài Nhìn vào phòng cô vẫn còn sáng đèn Anh nhớ cô Và rất muốn vào nhà để gặp cô Cho dù chỉ là một đêm hay một giây lát Nhưng làm như vậy chẳng qua Chỉ là làm cho hai người thêm đau khổ Nhùng nhớ Sợ gì Asaki muốn làm như thế Để thử thách tình yêu của cô Thời gian anh vắng mặt tại Việt Nam Và Di Hùng luôn kề cạnh bên cô Đây cũng là một bài test Lòng chung thủy của Thanh Vi Nếu cô yêu anh tượt lòng Thì sẽ có thể vượt qua Còn nếu tình yêu trong cô không đủ lớn Thì sẽ dễ dàng ngã vào vòng tay Của chàng trai khác Trước khi rời Việt Nam về Nhật Anh đã thu xếp mọi chuyện Anh muốn biết Thanh Vi của anh sẽ xử lý như thế nào Với nhiều quốc tất ở công ty Theo quan sát của anh thì ông Trương đang có vấn đề. Chính vì thế anh phải thu xếp bay về nước để thu xếp công việc bên đó rồi tranh thủ trở lại Việt Nam. Asaki hiểu rằng chặng đường sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Truyền án đã kết thúc và kẻ thủ ác đã bị đưa ra ánh sáng. Chúng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội ác mà chúng đã gây ra. Cả đêm qua Thanh Vi không thể ngủ nên ngay từ sáng cô đã dạy lễ luyện tập. Sáng nay cô Sáu sẽ đến nhà dọn dẹp Nên cô không đến công ty Hơn nữa vì chưa quen công việc Nên hết tháng cô mới bắt đầu đi làm Bỗng tiếng chuông cửa Làm cô thoáng giật mình Nhìn ra thấy cô Sáu đang đứng đợi Cô tươi cười đi ra mở cổng Chào buổi sáng cô dậy đi làm sao Cháu tưởng trưa cô mới tới Cô Sáu cười hiền lành bảo Nồn quá Nơi cả đêm không thể ngủ Tôi chỉ mong trợ nhanh sáng để tới đây thôi Chợt nhìn quanh không có ai, chỉ có Thành Vy, cô ấy ngạc nhiên. Cô Vy ở đây một mình sao? Dạ, còn ông cậu, nhưng do ông đang bệnh nên không có ở nhà. Giao chùm chìa quá cho cô Sáu, Thành vi đi cùng với cô một vòng xung quanh nhà. Cô chỉ vào các phòng mà trước đây, bà Kim đã ở rồi nói. Gia đình cô sẽ ở trong căn phòng này, nếu muốn rộng hơn thì cháu sẽ cho sửa nhà kho. Nhưng cô Sáu đã gạt đi ngay. Thôi cô ơi, căn phòng này cũng tới 50 mét vuông là quá rộng rồi, nhà chỉ có ba người, còn hai thằng con thì tụi nó ở ký túc xá trong trường rồi. Dạ, nếu chỉ có cô sáu và hai ông bà thì thoải mái rồi. Còn về phía hai ngôi mộ ở cuối vườn, Thanh Vy tỏ về xúc động. Đó là mộ của ba má cháu. Thời gian tới cháu rất bận nên mỗi sáng chỉ kịp thắp nhang, xin phép cha mẹ đi làm, tất cả mọi việc nhờ cô sáu giúp đỡ. Cô Vy cứ yên tâm đi, cô đã giúp gia đình tôi trong lúc khó khăn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, không làm cho cô thất vọng. Chỉ tay về phía phòng của ông Hòa, cô nói. Cháu giao chịu quá các phòng để cô dọn dẹp. Ông ấy đang nằm viện nên chịu cháu ghé xem tình hình thế nào. Chợt nhớ ra điều gì Thanh Vy nói với cô xấu Cháu chuẩn bị tiếp quản công ty của ba nên còn nhiều bở ngỡ. Dù sao cô xấu cũng làm ở đó hơn 3 năm. Thấy cô Sáu ngập ngừng không dám nói, như sợ ai đó thì Thanh Vi chủ động. Cô không hiểu cô đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ cô cũng không còn làm ở đó nữa thì sợ ai. Một lát sau cô Sáu mới nói, Cô Vị phải hết sức cẩn thận đó nghe không? Thanh Vi ôm bụng cười, Cô Sáu đừng có lo mà có chuyện gì vậy. Ghé tài Thanh Vi cô nói điều gì đó, chỉ thấy cô vô cùng ngạc nhiên. Chú chướng, Cô vì nói nhỏ tôi Đây là nhà cháu chứ có phải công ty đâu Nên cô đừng có lo Nhưng dù sao cô cũng nên cẩn tận Tôi làm tạp vụ nên tôi chỉ biết ông Trương với cô Hằng Còn ngoài ra tôi không biết Nhưng cơ sở nào mà cô khẳng định hai người ấy ngoại tình với nhau Chính mắt tôi thấy cô hùng gặp hai người trong phòng ông Trương Thành vì im lặng Vấn đề cô muốn biết là hoạt động của công ty Còn mọi việc riêng tư của từng người cô không quan tâm Chợt nhớ ra chuyện gì đó Cô nói với cô Sáu Cô Sáu dọn dẹp căn phòng Rồi chuyển đến Ở cho vui nhà vui cửa Một mình cháu ở căn nhà rộng thế này buồn tẻ lắm Tôi định hai ngày nữa Mới đưa hai cụ tới Nhưng cô vì đã nói như vậy rồi Tôi đi làm ngay Dạ cô nha Cháu cũng bận rồi Nói xong cô vội lên lầu mở quá Vào phòng làm việc của ba Nhìn phòng sách với tấm ảnh gia đình được phóng to, treo trên tường, làm cô rất xúc động. Tấm ảnh này chụp khi cả nhà đi giãn ngoại ở Đà Lạt. Cha mẹ tươi cười đứng bên nhau, còn cô, nhanh chần chen vào giữa. Vậy mà giờ này cha mẹ đang ở đâu? Bỏ lại mình cô với cuộc đời đầy cạm bẫy. Cô lại nhớ đến Asaki. Giá dành có ở đây thì tốt quá. Cô biết anh hết hàng visa, nhưng không ngờ anh lại về đột ngột như thế. Chợt cô chú ý tới quyển nhật ký của bà trong ngăn tủ, cầm quyển nhật ký và cô trở về phòng. Thành vi thật bất ngờ vì trong cuốn nhật ký, bà cô ghi chém rất cẩn thận, giống như bà biết trước rằng, có ngày mình sẽ phải đi xa. Vậy là những ngày chưa phải đến công ty để làm việc, cô tranh thủ học những gì mà bà cô hướng dẫn. Đó cũng là cẩm nang để cô chuẩn bị bước vào một môi trường làm việc mới, tùy mới lạ nhưng cũng hết sức khó khăn. Mãi đọc sách, nên cô cũng không biết rằng cha mẹ chồng cô xấu đã chuyện đến. Chỉ khi nghe tiếng nói cười bên dưới, cô mới mở cửa phòng rồi đi xuống. Trước mặt cô là hai ông bà khoảng 70 tuổi, vóc dáng nhanh nhẹn, đang còn khỏe. Thanh Vi lại gần và lệ phép cuối chào hai người. Cháu chào ông bà. Ờ, chào cháu. Nghe thấy tiếng chào lệ phép của Thanh Vi, mẹ chồng cô xấu quay lại nhìn. Chợt bà đi lại gần ôm lấy cô rồi khóc nước nở. Hạ Vân, Hạ Vân, trời ơi con đây rồi. Tại giờ còn lắm cô biết không? Tất cả đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô xấu lại gần nắm lấy tay bà rồi nói. Má, má sao vậy? Đây là cô Thanh Vi mà. Nhưng người xúc động lúc này lại chính là Thanh Vi, cô ngàn ngào Bà ơi, sao bà lại biết tên mẹ cháu? Đến lượt cô Sáu thốt lên Hà Vân là bẻ cháu Dạ phải Trời ơi Cả nhà ôm chậm lấy nhau và khóc Quả thực Trái đất đầy rất trọn Không ngờ lại có thể gặp được nhau đỡ ông bà vào phòng Bà Hà Thủy bắt đầu kể cho cô nghe Bà chính là chị ruột của bà Hà Nhi Mẹ của Hà Vân Khi sự việc xảy ra Bà Hà Nhi buồn rầu rồi sinh bệnh Hai năm sau cũng đi theo con gái Vì Thanh Vi rất giống mẹ Khi vừa nhìn bà đã nhận ra ngay Sau khi lên phòng thờ Thắp nhang cho cha mẹ cô xong Bà Hà Thủy muốn được ra thăm mộ Giữa cô xấu nói Để cô dọn cỏ Bởi thời gian bà Kim bị bắt Ông Hòa lại bị bệnh nên không có ai làm Cỏ xung quanh đã mộc tươi tốt chợt Thanh Vi chăm chú nhìn ông cụ Có gì đó rất giống với cậu Hòa liền đánh bào hỏi con dì nọ rất giống với cậu Hòa. Nghe cô nhắc tới người đàn ông tên Hòa, cả ba người thốt lên. Cậu Hoa? Cậu đã nói tới người nào? Cậu Hòa là anh của mẹ nên mẹ đưa lên đây làm quản lý, từ ngày cha mẹ gặp nạn và qua đời thì cậu Hòa vẫn ở đây trong nhà và chờ con vị. Vậy nó đâu rồi? Cậu ấy đang nằm viện à? Mọi người mãi nói chuyện mà không biết rằng, cô xấu đã ôm mặt chạy ra ngoài. Thật quả đất rất trọn. Người chồng bồi bạc bỏ cha mẹ, vợ con mà không có một trách nhiệm của người làm con, làm cha. Giờ đây khi cô đã muốn quên đi, ông trời lại bắt cô phải gặp lại. Ở trong nhà, tiếng ba Hà tủy tỏ ra gầy gắt. Nó đang bệnh có phải không? Sao nó không chết luôn đi? Cô ấy bị nhiễm chất độc cyanua, may mà còn cứu chữa kịp thời, nếu không thì... Cái gì? Tại sao lại có chất đó trong căn nhà này? Thành vi bắt đầu kỵ cho hai ông bà nghe về việc bà Kim cố tình đầu độc ông Hòa. Nếu một ngày mà cô không trở về thì bà ta sẽ chiếm đoạt ngôi nhà này. mây mà cô vì kịp thời đưa ông Hòa lên bệnh viện cấp cứu còn bà ta bị công an bắt. Thầy hắn ở bệnh viện với ai? Hắn chăm sóc, đột bất hiếu. Vẫn biết rằng rất hận thằng con bất hiếu như khi nghe con đang lâm trọng bệnh thì bà Hà Thủy cũng như bao người mẹ khác đều tỏ ra sốt ruột lo lắng. Chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi cô nhưng giọng nói có vẻ trầm xuống. Vậy hắn đang ở trong bệnh viện với ai? Dạ, chỗ thuê bác sĩ chăm sóc cho cậu ấy. Thành vì nói tới đó thì im lặng. Ông bà Hà Thủy biết cô khó nói, nên cũng không nói nữa. Thành vì thật tình không biết phải trả lời thế nào. Nếu như cô xấu hỏi về người phụ nữ sống cùng với ông Hòa, để không nói thì một khi sự việc được sáng tỏ, Cô lại chính là người bao che nghĩ là những lời mà cô xấu tâm sự thì người đàn ông bồi bạc chính là ông hòa mây mà cô đã bị bắt nếu không thì cô xấu cũng chưa chắc được yên thân Nghe thành vị nói con trai đang bị bệnh người làm mẹ như bà Hà Thủy bỗng cảm thấy không vui bà cứ hết đi ra rồi lại đi vào cuối cùng nói với thành vi bà muốn đến tâm cầu hai 27 xem tình hình bệnh tật thế nào Vậy có ai chăm nó ở trong? Biết rằng bà đã hỏi câu này nhưng cô vẫn trả lời. Dạ, cháu thuê bác sĩ chăm sóc. Bà có nghe con nói rồi nhưng lại quên. Bây giờ bà lẫm cẩm rồi nên như vậy đấy. rồi suy nghĩ thế nào bà lại nói tiếp. Vậy con đưa bà đến đó đi. Dạ được ạ. Hai bà cháu đến nơi thì ông Hòa đang ngủ nên Thành Vi ngồi chờ. cô bà Thủy thì đến bên giường và ngồi xuống cạnh con. Nhìn khuôn mặt tái xanh của con, bà cảm thấy rất đau lòng, rồi bao nhiêu nỗi giận hờn, tưởng chừng như có thể từ mặt con, bỗng dường tàn biến hết. Ông Hòa bỗng cửa mình rồi tỉnh giấc, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh. Thấy con trai có ý ngồi dậy thì bà ấn vai nằm xuống rồi bảo, Còn mệt thì cứ nghĩ đi, sao khổ vậy trời? Khuôn mặt đã đậm nước mắt, ông Hòa tiều tạo bảo, Cậu xin lỗi mẹ. Xin lỗi? Mày tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong hay sao? Mày xin lỗi vợ mày kìa. Nếu không có con xấu thì tao với ba tuổi bay còn ngồi đây hay không? Cô xin lỗi mẹ mẹ ơi. Nói rồi ông khóc nức nở. Bà Thủy tuy thấy con trai đang bệnh, nhưng một khi nghĩ tới những việc mà con trai đã làm ra, bà không dặn được cơn tức tối. Bà hỏi tuy cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường, nhưng ông Hòa biết mẹ đã giận lắm. Đó đâu, tao xem nó miệng ngang mũi dọc thế nào Mà mày dám bỏ mặt cả cha mẹ và vợ con đi theo nó Ông hoài im lặng Mà không im lặng thì ông biết nói gì đây Khi tất cả là lỗi của ông Nhưng không ngờ sự im lặng của ông Lại càng làm cho bà Hà Thủy thêm tức tối Bà dần tương tiếng Đó đâu, còn đó đâu Nghe nó nói nó chăm mậy lắm kìa mà Tại sao bây giờ lại nằm còn quê một mình ở đây Ông Hòa vẫn im lặng. Ông biết trả lời thế nào đây khi chính ông còn đang thắc mắc. Tại sao mấy ngày nay cô ta không đến? Có bao giờ mà cô ấy vì giận ông không nói với cháu gái thành Vy? Cho cô ta chuyện tới đây ở với ông. Nhắc tới thành Vy ông mới hỏi mẹ. Mà tại sao mẹ lại biết con ở đây mà đến tâm? Không những biết mà còn chuyển nhà đến ở luôn rồi. Không được đâu mẹ ơi. Biết mình nói hớ nên ông ta vội im bằng. Bà Thủy lấy làm ngạc nhiên Tại sao lại không được Câu hỏi khó làm sao Ông trả lời được đấy Khi cô muốn về chung sống với ông Trong khi cha mẹ và vợ con cũng đến Thì chuyện gì sẽ xảy ra Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản Mấy ngày nay ông rất muốn gặp cô ấy Như không biết bằng cách nào Gọi điện thoại không được Mà nhắn tin cũng không hay Bây giờ ông chỉ biết lấy cớ không khỏe Để khỏi phải trả lời chứ còn cách nào khác Bà Hà Thủy nói một hồi rồi thôi Không thấy còn trả lời thì quay sang nhìn Hóa ra ông Hòa đã quay mặt vào tường và đang ngủ Lặng lẽ rời khỏi phòng và không quên đóng cửa Ra đến ngoài hành lang Bà thấy Thanh Vy đang nói chuyện với ai đó Chờ một lúc cho cô nói chuyện xong Bà lại gần định nói chuyện Nhưng chưa kịp hỏi thì Thanh Vy đã lên tiếng trước Cậu hai có nói gì không bà? Nó thì dám nói gì chứ Mà người bà muốn hỏi chính là cháu Cháu có bận hay không hai bà cháu mình xuống căng tin xem có gì ăn. Đói bụng rồi đấy. Lúc này Thanh Vy mới nhớ ra chưa ăn gì nên cô gật đồ. Hai bà cháu sau khi gọi đồ ăn xong bà Thủy mới hỏi cho gái. Bà muốn biết những gì đã xảy ra. Kẻ nào dám sát hại cho mẹ của cháu? Thanh Vy im lặng. Cô không muốn bà của cô tuổi đã cao lại phải nghe những chuyện đau lộn như thế. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, kẻ thù ác cũng đã bị bắt. Bà ta phải chịu một hình vạc của pháp luật. Một lúc sau với dòng thật buồn, cô trả lời. Con, con không trả lời câu hỏi này có được không? Bà Hà Thủy dòng cũng nghề ngạo. Ừ, con không muốn nói thì bà không hỏi nữa. Vậy còn chuyện cậu hai mày có người phụ nữ bên ngoài, con có biết không? Dạ, con cũng mới biết cách đây mấy ngày thôi, khi con đến Tam cầu hai và gặp bà ta ở đó. Cô ta là người thế nào? mà muốn gặp cô được không? Cô ta bị bắt rồi à? Tại sao lại bị bắt? Thanh Vi bắt đầu kể cho bà nghe chuyện cô ta lén vào nhà thậm chí cho giang hồ bám theo xe khi cô muốn đi tìm bà rồi cô kết luận Còn chuyện cô ta tìm để làm gì thì con không biết Bà Hà Thủy nói rít qua kể rằng Con không biết nhưng bà biết Cái thứ đàn bà mà chỉ đi cướp chồng người khác thì không thể xài Loại đó phải cho voi dày ngửa xéo mới xứng Thành vì thấy bà tức giận quá Cô bắt đầu lo sợ Nên ngập ngừng bảo Con xin lỗi bà Bà bớt giận kêu ảnh hưởng tới sức khỏe Bà Hà Thủy cố nở nụ cười cốt Để cháu yên tâm Đừng có coi thường bà Đúng là cha đạo con nấy Biết mình lỡ lời nên bà im mặt Nhưng chính câu nói đó khiến cô tò mò Bà nói như vậy là sao ạ? Không lẽ ngày xưa ông cũng... Chưa sao? Ông mày cũng bị một con chó nó vụ dỗ Khi bà phát hiện ra thì rủ nhau đi trốn. Như bà là Hà thủy chứ không phải nhỏ xấu để dễ qua mặt. Bà tìm tới nơi đánh cho một trận tơi bời. Còn để cho con kia một kỷ niệm nhớ đời nữa. Ông mày sợ chết kiếp. Giờ có cho tiền ông cũng không dám. Dạ, mặc dù con chưa lập gia đình nhưng con ghét nhất là cái chuyện ngoại tình. Nếu chồng con mà như vậy thì coi trường con Cô đang nói Thì bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông Nhìn màn hình thì là trường Kiên gọi Nên cô không nghe Thấy như vậy thì bà Hà Thủy thắc mắc Ai gọi mà cháu lại không nghe Dạ anh Kiên Kiên là ai Anh ta ở đâu Gọi cho cháu có việc gì mà lại không muốn nghe mấy Thành vi kể cho bà nghe Anh ta chính là người đã mang cô ra khỏi nhà Vào cái đêm định mệnh đó Nghe vậy thì bà Hà Thủy nói Người ta cứu cháu thì phải biết ơn chứ Tại sao lại không nghe máy Nhưng gia đình vợ anh kéo tới Mục đích muốn tống tiền cháu Họ nói rằng cháu phải đưa một khoản tiền Mà anh kia đã nuôi cháu trong 10 năm qua Cháu không đồng ý vì người nuôi cháu Thậm chí nuôi cả ảnh Chính là ba mẹ nuôi người Nhật Bây giờ lại còn kéo đến không biết làm gì Suy nghĩ một lúc Bà Hà Thủy lại nói Đưa điện thoại để bà nghe cho Nhưng Thanh vì chưa kịp đưa Thì điện thoại của bà cũng đổ chuông Nhìn mạng hình bà thốt lên Con xấu gọi không biết có chuyện gì Chỉ cần nghe tay đó Thanh Vy cùng biết ngay Gia đình nhà vợ anh Kiên lại kéo tới Để gây khó dễ với cô Ấn nhất là cô gái hài lý Không biết anh Kiên yêu cô ta ở điểm nào Mà chỉ thấy sự ngang ngược Pha một chút chợ búa Bà Hà Thụy đứng dậy kéo tay cô Đi về thôi Thanh Vy như một cái máy Đi theo bà ra ngoài Khi hai người về đến nhà thì đúng như cô dự đoán. Một chiếc xe bẫy chỗ biển số 65 đang đầu trong sân. Nhưng vì Vi đi vắng nên cửa quá. Chính vì vậy mà họ không vào được, chỉ đứng ở ngoài sân chỉ rõ Nhìn hai bà cháu đi về thì cô hai Lý lớn sân, đi tới. Như bà Hà Thủy giơ tay ngăn lại, miệng bà rít lên từng chữ. Cô đi đâu? Đây không phải là cái chợ mà cô muốn đi đâu thì đi. Cô ta cũng không vừa đáp. Bà là ai? Tôi cần gặp chủ nhà. Tránh ra, đừng có trách tôi vô lễ đi Tôi là chủ nhà ở đây, cô muốn gì? <cười> Nực cười, già rồi thì ngồi một chỗ cho người ta nhờ. Đừng có đứng ở đây mà nói linh tinh nhức đầu Bà Hà Thủy thấy cô ta ngang ngược thì tỏ ra tức giận. Dùng tay giật phăn cái khẩu trang đang mang trên mặt. Bà chỉ vào mặt cô ta rít lên. Còn ranh mấy có cha có mẹ mà không được dạy dỗ để đi ra ngoài đường ăn nói quang xiên. Nếu cha mẹ mày không dạy được mày Thì để tao dạy cho mày Bà nói tôi không có người dạy Thì bà già rồi mà không có lớn Bà thử nhìn lại mình xem Có nổi với tôi hay không Thiệt già mà không nên nết Không hiểu sao Mẹ cô ta là bà tư lành Khi nhìn rõ mặt bà Hà Thủy Thì mặt mày xanh lét Thấy hai người cãi nhau thì vội vàng kéo tay con gái năng đỉ đi, đi, đi, về, đi về thôi con ơi Nhưng cô ta cũng không bình tĩnh Khi thấy mẹ mình cứ túm lấy tay kéo về Thì bực mình vung tay đẩy mẹ ra phía sau Làm bà tư lành té xuống đất Lúc này bà Hà Thủy vội vàng đi tới Kéo cái khẩu trang ra rồi cười ha hả <cười> Hèn gì Mẹ đỉ thì làm sao mà con ngoan Chẳng lẽ mẹ mày chuyên đi làm đỉ quyến sủ chồng người Còn chưa đủ nhục hay sao Mà đến đời mày cũng vậy hả Bà vừa nói cái gì Bà vừa nói ai là đỉ hả Mày muốn biết thì hỏi bà kia thử đi, nếu không tin nữa thì vạch tóc lên cho mọi người xem, vết sẹo mà tao đã rạch ngang tay đó đấy. Hai lý cứng hỏng, không hiểu sao bà già này lại biết mẹ cô có vết sẹo ở ngang sát vành tay trái. Chắc chắn hai người thời trẻ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng bây giờ cô ta cũng không có đủ thời gian để nói tới mấy chuyện đó. Cô ta đang cần tiền và nhất định phải có tiền mới về. Quay sang bà Hà Thủy, cô ta chuyển hướng khác nhằm giải thoát cho mẹ. Bà có giỏi thì gọi cháu bà ra đây. Tưởng đi trốn mà xong việc với tôi sao? Hôm nay mà không lấy được tiền, từ mắt buồn ngủ ở đây cũng nên. Tao thách mày đấy, mày cứ thử xem. Cái đồ bà già mắc dịch, bà khỏi phải thách đố. Thanh Vi vào nhà luộc giấy tờ xét kiểm kết quả ADN của Trần Kiên đưa cho anh ta. Đúng lúc cô nghe thấy cô ta nói bà mình là mắc dịch, thì nổi nóng sồng đến đạp thắng vào bụng cô ta. Quá bất ngờ và đau đớn Cô ta gào lên gọi Trần Kiên Anh chết dấp chết dối ở đâu vậy hả Hắn giết tôi rồi nè Trần Kiên nghe tiếng kêu cứu của vợ Thì vội xông tới Lúc đó Thành Vy cũng không giữ nổi bình tĩnh Tiếp tục ra đòn thứ hai Anh vội vàng xông lại Vừa đỡ vừa nói Thành Vy em dừng lại đi Hồi giờ anh im lặng Không nói gì là muốn để cho hai người đàn bà giải quyết Nhưng em đánh vợ anh là em sai Thành vi vẫn chưa dừng lại cô sống đến Trần Kiên nhưng muốn trút hết sự giận dữ. Anh trả lời cho tôi vì ai mà cô ta tới đây. Đã một lần tôi im lặng không nói nhưng lần này xúc phạm tới bà ngoại tôi. Tôi nhất quyết không ta. Anh khôn hồn thì tránh ra đừng có trách tôi. Anh không tránh. Em giỏi thì đánh đi. Câu nói của Trần Kiên chưa thoát ra khỏi cửa miệng một cú đấm như trời gián về phía anh. Lần này anh có vẻ cùng hết kỳ nhẫn nên bắt đầu ra đoạn về phía cô. Bỗng một cú đạp trúng vào lưng anh từ phía sau với một lực sức mạnh, làm cho Trần Kiên té xuống đất, miệng đầy máu, như vấn đề làm tất cả ngạc nhiên khi anh chấp miệng vang xin. Xin, xin sư phụ hãy ta cho tôi. Những người có mặt ở đó đều rất ngạc nhiên, bởi lúc đó thành vị đang đứng phía trước. Vậy ai là người đã ra đoạn đánh anh ta? hơi đửa, anh ta luôn miệng, xin tha tội Chỉ có thành vì hiểu, cô gào lên Asaki, anh đã về đúng không? Trả lời câu hỏi của cô chỉ có tiếng gió Xào dài trên những ngọn cây Tiến lại phía trận kiên Cô đưa cho anh một tờ giấy rồi bảo Đây là việc làm cuối cùng mà Asaki đã làm cho anh Xem như một món quà Nhưng đáng tiếc Giao món quà đó cho anh lại vào trong hoàn cảnh này Hy vọng từ nay về sau Anh đừng làm phi với chúng tôi nữa Bởi vậy mới nói Tất cả cũng chỉ vì tiền mà người ta sẵn sàng vứt bỏ đi Một mối ân tình không thường tiếc Thật không ai hiểu được lòng người Chỉ khi nào xảy ra chuyện Mới bộc lộ được bản chất mà thôi Đang ôm bụng hoàng quài dưới đất Nhưng khi thấy Thanh Vy Đưa cho Trần Kim một tờ giấy Gọi là món quà Thì cô nàng hai lý Lại tưởng giấy tờ về chuyển nhượng nhà Hoặc đất đai Vội vàng nhào tới để giật lấy Nhưng cô ta chợt hét lên đầu đớn Khi bị một hòn đá từ đầu bắn vào tay với lực sức mạnh vội buông tờ giấy ra và ôm lấy bàn tay tỏ vẽ đau đớn. Lúc này cô ta bỗng cảm thấy sợ khi nhìn xung quanh không thấy ai khác ngoài Trần Kiên và Thanh Vi. Cô ta hét lên Cô ma, nhà này có ma. Thanh Vi cười mỉa mai. Ma từ xuất hiện ban đêm tại sao lại xuất hiện ban ngày nhưng với cô thì có khi cũng đúng đấy. Cô ta quát mắt lên rồi buông ra lời đe dọa. Cô coi chừng tôi, cú đạp ngày hôm nay tôi không bao giờ bỏ quả. Thanh Vy cười đáp, vậy thì tôi phải đạp thêm một cái nữa cho cô nhớ luôn tẩy. Vừa nghe thay thế, Trần Kiên đã vội ngăn cản, anh quay sàng quát. Em có im đi được không? Cô ăn đuổi người ta không mà lúc nào cũng tỏ ra ngang ngược thế. Chỉ bắt nạt mấy bà ngoài chợ là giỏi thôi Cô ta liếc ánh mắt sắc dư dào về phía Trần Kiên. Dòng rít lên, nghe lạnh toát. Anh bên người ngoài đúng không? Ổn công tôi chờ anh hàng chục năm, nếu còn vị đứa con, tôi đã đi tìm hạnh phúc mới. Thì anh cũng đâu có nói gì đâu. Nhưng đây là nhà người ta nên em cũng một vừa hai phải thôi. Thấy trận kiên có vẻ lếp vế, thành vị cũng lên tiếng. Thất vọng vì anh quá. Nghe nói trước đây, anh có một mối tình rất đẹp. Nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến thì tôi mới hiểu rằng tình yêu đẹp của các người là như thế nào. Nhưng thôi, chuyện gia đình anh tôi không can thiệp. Anh đọc cho kỹ tờ giấy rồi sẽ biết phải làm sao. Nghe thành vị nhắc tới tờ giấy, Trần Kim vội vàng mở ra xem rồi ném về phía hài lý. Hai mắt quát lên, to vé dần dữ tột độ. Cái gì thế này? Cô trả lời cho tôi. Thật kỳ lạ hai lý đọc tờ giấy mà không hề tỏ ra ngạc nhiên, rít lên từng câu cay đắng. Đúng, bây giờ tôi không còn hy vọng kiếm được tài sản từ anh, nên tôi cũng lật bài ngửa cho nhanh. Thằng chính có phải là con anh mà là con người khác. Chỉ có thằng ngu, thằng bất tài như anh mới không dẫn ra điều đó mà thôi. Trần Kiên thẳng tay, tác một cái như trời gián vào miệng cô ta. Cô ta ôm mặt tỏ ra đầu đớn. Nhưng cô ta không khóc, hài mắt sáo hoảnh, hít nhìn Thanh Vi, rồi liếc nhìn Trần Kiên, sau đó cô ta gần tuân tiếng Các người nhớ lấy hồn này, các người sẽ phải hối hận. Nói xong cô ta tiến về chiếc xe có bà Tư Lũng, đang ngồi chờ sẵn, rồi chạy đi. Bỏ mặt Trần Kiên ngồi như hóa đá giữa sân. Thanh Vi cũng lắc đồ rồi đi vào nhà. Lúc này như chợt nhớ ra chuyện gì, anh ta vội vàng chạy theo, nắm lấy tay cô nặng nỉ. Vì ơi, anh sai rồi Vì ơi Vũng mạnh tay ra khỏi anh ta Cố gắng giọng bảo Muộn rồi, tôi không ngờ anh lại là người hèn mạt tới như thế Bộ trong đầu anh chỉ có nghĩ tới tỷ tôi hay sao cô phải em hiểu và thông cảm cho anh Tại cô ta ép anh phải có tiền thì mới được nhận con Anh thương thằng bé thành Vì chưa kịp trả lời thì bà Hà Tuổi từ trong phòng đi ra Nghe thấy thế bà liền hỏi Ủa Vậy 10 năm gặp lại rồi, cô ta chỉ thằng bé nói là con của anh mà anh cũng tin sao? trong ánh sáng sủa mà lại ngu dốt như vậy. Bây giờ yêu cầu anh đi dùm cho, đừng có làm phiền tới cháu gái tụi nữa. hay để nó được yên thân. Nhưng cháu biết đi đâu đây, bà ơi cháu sai rồi. Anh đi đâu đó làm việc của anh, không liên quan gì tới nhà tôi. Tôi mong anh hãy hiểu rằng, nơi đây không có chỗ cho anh. Nghe bà Thủy nói như thế và không thấy thành Vì lên tiếng thì Trần Kiên hiểu rằng mình không còn cơ hội nữa. Anh ta lưỡng thượng đi ra ngoài, như người mất hồn. Thanh Vi không bận tâm anh ta đi đâu, mà quay vào nhà. vì bây giờ cô muốn biết là sự xuất hiện của Asaki. Cô thắc mắc, hiện tại nếu nha anh đã trở về Việt Nam, thì tại sao lại không gặp cô? Rõ ràng chỉ có cô và Trần Kiên hiểu. Người vừa ra đòn cảnh cáo Trần Kiên chính là anh. Nhưng hình như có vẻ anh không cần đến cô nữa. Nếu vậy thì còn đi theo bảo vệ cô làm gì? Nước mắt bỗng cứ thấy chạy ra khắp khuôn mặt. Thật tình nghĩ tới bóng dáng của Trần Kiên, lưỡng tượng đi ra cổng. Cô cũng tạm thấy thương, bởi dù sao anh ấy cũng là người tốt. Nhưng cũng chỉ vì anh ấy không có lập trường, nên để cho cô ta làm những chuyện mất hết tình nghĩa, thật chẳng ra làm sao cả. Chợ nhớ tới bà Yasuo. Tại sao cô lại không gọi điện thoại thăm sức khỏe, đồng thời điều tra về Asaki? Nghĩ là làm Thanh vi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nuôi. Alo, mẹ ơi. Cô không phải đợi lâu. Từ đầu dây bên kia tiếng của bà Yasuo vô cùng mừng rỡ. Ôi con gái, lâu nay quên mẹ rồi sao? Dạ, con xin lỗi. Bà Yasuo kỳ hiền từ đáp. Mẹ không trách đâu, con quá bận mà. Mặc dù rất muốn hỏi về Asaki, nhưng cô không dám lên tiếng vì sợ bà Yasuo sẽ hiểu nhầm. Mày quá đúng lúc đó cô đã nghe thấy chồng mấy có tiếng nói chuyện của Asaki. Mẹ đã nói chuyện với ai thế? Bà Yasu trả lời con trai. Mẹ nói chuyện với ai thì hỏi làm gì? Asaki cũng cười. Thì con thấy mẹ cười rất vui nên mới hỏi thăm tôi. Bà Yasu nói với cô. Asaki về rồi con có nói chuyện không? Mặc dù rất muốn và trong đầu rất nhiều câu hỏi. Nhưng không hiểu sao, lúc này Thanh Vi lại trả lời là không. Cô cười. Dạ thôi, con đang bận một chút, thấy mẹ khỏe là con yên tâm rồi. Ừ, con bận thì làm việc đi, ta cướp máy đây. Bà Yasu đã cướp máy từ lâu, mà cô vẫn ngồi đó thẩn thờ như một người mất hồn. Như vậy chứng tỏ, Asaki vẫn còn đang ở bên Nhật. Vậy người ẩn danh ra tay với Trần Kiên là ai? Không chỉ mình cô, mà ngay cả Trần Kiên cũng nhận ra. Anh và xin sư phụ tha thứ. Những ngày anh về nước, cô bỗng cảm thấy trống vắng và có phần hụt hẳn. Cô tự trách mình tại sao lúc đó lại không nói chuyện với anh, cho dù chỉ là một lời hỏi thăm. Nhưng cô đã không làm như thế. Một chút tự ái hay tuổi thân của phái nữ khiến cô không muốn gọi cho anh trước. Hóa ra cô phải hạ mình lắm hay sao? Cho dù phải về gấp Vì visa hết hạn Nhưng tại sao anh lại không gọi cho cô Khi đã về đến nơi Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn Cô nhớ anh Chỉ cần nghe được tiếng nói Cũng cảm thấy ấm áp Nhưng cô lại không muốn gọi cho anh Chính cô cũng không hiểu mình đang làm gì Nghĩ gì Chợt điện thoại đổ chuông Nhận ra Duy Hùng đang gọi Nên cô nghe máy Alo anh gọi cho em có gì không Nghe câu nói của thành vị Duy Hùng có vẻ hơi hụt hởn Anh buồn rầu hỏi Vậy theo em thì phải có chuyện gì Mới gọi được cho em sao Ý em không phải như thế Bởi đầu tán em mới đi làm Thấy anh gọi cũng hơi bất ngờ Mà có chuyện gì không anh Anh không thấy em đến công ty thì gọi cho em Nhưng nếu em bận thì thôi Không ngờ cô xấu đang dọn dẹp nhà thấy thế liền nói Cậu Hùng thương cô đó hôm thấy cô đi với cậu Asaki đến công ty Tôi thấy cậu ấy vào trong phòng vệ sinh khóc Thành vì ngạc nhiên, anh ấy khóc sao? Cháu và anh ấy mới gặp lại thì tình cảm sâu đậm đến mức nào mà anh ấy phải khóc? Cháu thích người giỏi và mạnh mẽ nha Saki. Chưa cứ như Trần Kiên hay anh ấy thì chỉ ăn đòn của cháu thôi. Đàn ông không tin được đâu cô à, miệng họ nói nhưng việc họ làm thì lại khác. Thành vì cười, cháu không hiền lành về bác nạt như cô xấu đâu, lờ mơ là chỗ quýnh luôn đấy. Nhìn cô Vi nhảy lên đạp vào bụng cô Lý mà thấy đẹp lắm Tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ Chưa cứ như tôi thì khổ thân Thành Vi im lặng Nhìn cô xấu rồi lại nghĩ tới cô bồ trẻ của ông Hòa Thật là một trời một vực Cô xấu hiền lành chất phát bao nhiêu Cô ta lại giữ tận bấy nhiêu Nghĩ tới đây cô lại nhớ tới Asaki Chính anh đã lập mưu bắt cô ta Và cùng chính anh nói Cô bằng mọi giá phải nói chuyện và mời cô xấu về nhà Cứ nghĩ tới anh thì cô lại chợt nhớ và nước mắt cứ thế tuồn ra ướt đầm cả khuôn mặt. Cô Sáu nói chuyện mà không thấy thành Vy trả lời và bỗng thấy cô cháu gái xinh đẹp đang khóc thì cô ngạc nhiên. Sao vậy con? Khẽ ngửa mặt lên như muốn nuốt đi những giọt nước mắt đang nghẹn nơi cổ. Cô trả lời mà giọng đã khang đặt. Dạ không có gì đâu. Hãy xem cô Sáu như mẹ con mà nói ra nỗi lòng mình đi. Sáu không được mạnh mẽ như người ta Nhưng dù sao Sáu cũng có thể đưa ra những lời quy Giúp con giải tỏa những út ước Thành vi bắt đầu kể cho cô Sáu nghe Những suy nghĩ của mình về Asaki Nghe xong cô Sáu chỉ cười mà không nói Thay thế làm thanh viên ngạc nhiên Sao Sáu lại cười Con đang buồn muốn chết đây Ở đó mà cười người ta Sáu cười vì con quá ngây thơ Nếu chàng trai người Nhật cứ mãi là cái bóng Cho con dừa vào thì con có lớn không Con thử nghĩ xem Tất cả mọi chuyện cậu ta làm Vậy nếu một ngày mà không có cậu ta trong cuộc đời Thì con sẽ làm gì Vậy bây giờ con phải làm sao đây hả xấu Hãy từ bỏ cái tôi và gọi điện cho cậu ấy Không phải cứ gọi điện trước là thua thiệt Con trách cậu ta không gọi cho con Vậy còn con thì sao con Còn không một chút sốt ruột Hay lo lắng gì hay sao Một khi bản thân mình còn chưa trọn Thì cũng đừng nghĩ người khác phải theo ý mình Còn sai rồi Sáu ơi Vậy thì được rồi xấu ra ngoài để con nói chuyện Nói xong không chờ cô trả lời Cô xấu lặng lặng đi ra ngoài Và khép cửa Còn lại một mình Thanh Vi lấy điện thoại Gọi cho Asaki Nhưng cô chưa kịp bấm số Anh đã gọi tới Quá bất ngờ khiến cô xúc động hòa khóc Alo Asaki hút khoảng Em sao đệ tại sao lại khóc Nói cho anh nghe xem Người nào to gan dám chọc em chứ Em nhớ anh Chỉ ba chữ mà cô thốt lên Làm cho trái tim của Asaki mềm mại Anh chờ đợi câu này đã từ rất lâu Tậm chí nó còn có ý nghĩa hơn ba chữ Em yêu anh Mà bất kỳ đôi tình nhân nào Thường thốt lên với người mình yêu Em nhớ anh có nghĩa trong tim cô Luôn có hình bóng của anh Bất kể lúc làm việc Hay cả trong giấc ngủ Cô vẫn luôn nhớ tới anh Với anh như vậy cũng là quá đủ Hai người im lặng Ngày trên Asaki cũng tỏ ra xúc động Dù không nói ra Nhưng chỉ một thời gian ngắn Xa cũ mà anh nhớ quay quát Ba ngày bận rồn thì không nói Nhưng mỗi khi đêm vậy Anh không tài nào ngủ nổi Bởi vậy mới nói Chỉ có những lúc xa nhau mới hiểu rõ nhất Tình cảm mà mình dành cho đối phương Phải một lúc lâu anh mới lên tiếng Nhưng giọng nói cũng đã lạc đi Anh nhớ em lắm Vi vì... Cố gắng kiềm đén để không bật ra tiếng khóc. Asaki thì tầm vào tay cô, những lời yêu thương nhớ nhung trong những ngày anh về nước. Khi ở bên nhau thì thấy bình thường, nhưng khi cách xa, anh mới biết rằng cô chính là cuộc sống của anh. Đầu dây bên này, nghe những lời anh nói thành vì chỉ biết khóc, chờ cô nước nở. Anh sang Việt Nam rồi đúng không? Tại sao lại không gặp em? Em không chịu đâu. Bình tĩnh nghe nói, Đời về nước Anh phải giải quyết rất nhiều việc Còn chờ cấp visa Anh cũng sốt ruột và cũng rất nhớ em Anh nói dối Rõ ràng Anh đánh cảnh cáo anh kia Chỉ có anh chứ không phải ai khác Asaki cười bảo Thiếu gì người có võ Đó là võ sư Arata Hiện nay ấy đang công tác ở Việt Nam Anh có nhờ anh bảo vệ em Trong thời gian anh về nước Vậy mà em cứ tưởng Tưởng là anh đúng không Nếu anh sang Việt Nam Thì anh phải gặp em chứ Vậy khi nào anh sang Anh sẽ đến Việt Nam trước khi em đi làm Nếu sớm thì tuần sau Em chờ anh Bộ máy rồi mà Thanh Vi Vẫn còn ngồi thận tơ suy nghĩ Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi Cô chính thức được bàn giao công ty Chẹt nhớ tới lời của cô Sáu Về phó giám đốc chương Nếu ông ấy chỉ ngoại tình với chị Hằng Phòng kế toán thì cô không tham giả Bởi đó là việc riêng của họ, trừ phi hai người làm một việc gì đó, ảnh hưởng tới công ty, cô mới quan tâm. Chờ cô nảy ra ý nghĩ, hay thu xếp cho Trần Kiên vào làm một vị trí nào đó, biết đâu anh ta lại giúp đỡ cho cô. Nghĩ vậy nên Thanh Vi lại điện tòa cho Asaki để hỏi ý kiến. Thấy Thanh Vi gọi cho mình, Asaki cũng hơi bất ngờ bởi anh vừa nói chuyện với cô, giờ không biết tại sao lại gọi lại cho anh. Anh chủ động lên tiếng. Anh nghe đấy Thành Vy kể cho anh nghe về Trần Kiên Và tình hình vợ chồng anh ấy Khi đọc xong tờ xét nghiệm ADN với đứa con trai Nghe xong anh bảo Anh đã biết trước chuyện này nhất định sẽ xảy ra Với Trần Kiên là một người không có lập trường Bản lĩnh của anh ta Để đâu mà cho gia đình vợ kéo đến Để làm những chuyện không ra gì như vậy Cho dù anh ta ngồi im không lên tiếng chăng nữa Thì cũng rất đáng trách Với cô vợ chỉ cần nhìn qua ánh mắt Thì anh biết rằng cô ta cũng chẳng yêu thương gì Trần Kiên Chẳng qua cô ta nhân tiện đây Để mày ra kiếm được một mớ của Nhưng đâu phải dễ như thế Chính vì vậy mà anh mới nhờ võ sư Arata Bạn quan bảo vệ em Đúng rồi Nếu như hôm đó võ sư Arata không ra tay cảnh cáo Trần Kiên Thì có khi vì nghe lời vợ Mà anh ta trở thành đối thủ của em Với ai chứ Trần Kiên thì em cũng không sợ Em đừng chủ quen Vì em là phái nữ nên cũng có nhiều hạn chế Thành Vy nói tiếp Em cũng không ngờ cô ta trắng trợn tuyên bố đứa con trai Không phải là con rượu của anh ta Rồi lên xe đi luôn Chuyện dài lắm, em sẽ kể anh sau Vậy em gọi cho anh có chuyện gì Anh đang ở văn phòng luật sư Em chỉ muốn hỏi ý kiến của anh Về việc em định đi bố trí cho anh Kiên Một công việc gì đó ở công ty Anh ta là một người không giữ vững lập trường Nên rất dễ gây ra hậu quả Nếu như gặp phải kẻ xấu Kẻ cũng tội anh ạ Chính vì chưa nghĩ ra công việc gì phù hợp với anh ấy Nên em mới hỏi ý kiến của anh Nghe xong Asaki nói Em nói anh ta gọi điện cho anh Anh cũng cần phải cân nhắc chuyện này Hay là anh gọi đi Anh ấy lại xài số cũ rồi Anh không gọi Anh ta đang cần việc Thì phải đi gõ cửa mà xin Không ai mang việc đến tận cửa anh ta Thôi nha Anh đang bận một chút gọi lại cho em sau Nói xong thì anh tắt mấy Thanh Vi cũng ngồi suy nghĩ Tới chặng đường sắp tới Không hề đơn giản Nghe Asaki nói như vậy Cô không gọi điện mà nhắn tin cho Trần Kiên Anh gọi điện cho Asaki Anh đấy sẽ giúp anh Gọi bây giờ có phải không Asaki bận rồi Anh gọi vào một lúc khác đi Được rồi anh hiểu rồi cảm ơn em Trong thời gian chờ Asaki Bày sang Việt Nam Hơn nữa cô cũng chuẩn bị phải đi làm Nên thời gian rảnh Là cô nghiên cứu tài liệu của ba Chính vì vậy cô cũng không có thời gian để quan tâm tới chuyện ông Hòa Trong những ngày làm việc chăm sóc ông ở bệnh viện Vẫn là ông bà ngoại Cô xấu vẫn lặng lẽ, làm việc và rất ít nói Chỉ khi nào lên nhà với Thanh Vi Thì hai cô cháu lại nói chuyện với nhau Hôm nay ông Hòa ra viện Nên ngày từ sáng cô đã dọn dẹp nhà cửa Rồi nấu nướng các món ăn Mà trước đây ông Hòa thích ăn Chỉ cần như vậy thôi thì Thành Vi cũng hiểu, tuy giận nhưng cô xấu vẫn còn yêu. Chẳng qua do người đàn ông bội bạc, chứ với người phụ nữ hiền lành, chịu khó như cô thì không mở ác với ai được, chứ nói gì là người chồng. Dù sao hai người cũng đã từng có hai đứa con, chỉ vì có hai cô cháu Thành Vi mới hỏi, "Cô hai ra viện, cô xấu có tha thứ cho ông không?" Im lặng một lúc, cô xấu trả lời bằng giọng buồn buồn. "Xấu cũng không biết." Tùy má làm thế nào cũng được, hơn nữa bây giờ Sáu già rồi, việc có ta thứ hay không cũng không còn ý nghĩa. Ngập ngừng một lúc cô Sáu nói tiếp. Có điệu Sáu không còn tình cảm với ông ấy, tình nghĩa vợ chồng có lẽ cũng đã ngùi lạnh. tha thứ hay không, Sáu cũng chỉ vì cha mẹ già và hai đứa con. Thanh Vi nhìn người phụ nữ trước mặt mà vô cùng thương cảm, nhưng bây giờ ngoài ta thứ thì thật sự cô Sáu không còn cách khác. Cô đáng đò có nên nói cho cô xấu biết Chuyện của ông Hòa với cô nhân tình tình duyên hay không Nhưng cô kịp dừng lại bởi vì cô nghĩ Hãy để cô ấy được bình yên Với những ký ức và kỷ niệm của một thời vợ chồng Khi ông Hòa chưa mắc sai lầm Còn hơn biết rồi lại thêm dặn vặt đau khổ Ngày Asaki trở lại Việt Nam Cũng là lúc Thanh Vi phải đi làm Vừa bước chân vào công ty Cô nhìn thấy Trần Kiên trong bộ quần áo bảo vệ Mà buồn cười Cứ tưởng hai người nói chuyện với nhau Thì anh sẽ bố trí cho anh ấy Một việc làm gì đó Ai ngờ lại là bảo vệ Kéo tay Asaki cô nói Mình giao cho anh là bảo vệ có hơi quá không Asaki cười Bảo vệ thì sao chứ Trước mắt thì cứ như thế Chỉ có nhân viên bảo vệ Mới có quyền đi xung quanh công ty Ngoài chức năng bảo vệ Còn là bậc thám cho anh nữa chứ Em hiểu rồi Còn anh thì sao Làm trợ lý cho em đúng không Là tự nguyện làm trợ lý cho em cả đời Nhưng cuộc họp ngày hôm nay Anh sẽ có món quà tặng em Là qua gì? Bật mí một chút đi Bật mí Đến hội chót Cả hai người cùng cười rồi đi vào phòng họp Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm Nên cuộc họp hội đồng quản trị Nội dung rất quan trọng Thấy Asaki vẫn đi bên cạnh Thanh Vi Ai cũng cười tươi chào hỏi Không còn bất ngờ gì lần trước Asaki liếc ánh mắt Về phía ông Trương Thấy ông ta cúi mặt xuống Không có trạng tái tiếp đón như lần trước Nhưng anh cũng không lấy làm ngạc nhiên Khi Thanh Vy đứng lên Định giới thiệu trợ lý cho Asaki Thì anh ngăn lại xin được phát biểu trước Anh bảo Tôi là Asaki Tôi đến từ đất nước Nhật Bản Tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu Về hoạt động của công ty trong thời gian qua Kể từ giờ phút này tôi xin đóng góp 51% cổ phần của công ty Và trở thành cổ đông lớn nhất Vào thời điểm này Mọi người ô lên ngạc nhiên Asaki nói tiếp Sở dĩ tôi đầu tư vào công ty này Là vì vợ sắp cưới của tôi Cô Thanh Vi Sau khi làm xong thủ tục kết hôn Tôi sẽ tặng vợ tôi 20% cổ phận của tôi Như vậy người đứng đầu công ty Vẫn là cô Hoàng Thanh Vi Rất mong điều sự giúp đỡ của tất cả các cô chú Anh chị có kinh nghiệm cùng hỗ trợ Có tiếng xì xào bên dưới Ôi trời ơi Vừa đẹp trai lại giàu có Nghe nói là võ sư đấy Con gái ông Vũ Hoàng may mắn mới gặp được cậu ta. Thanh Vy cũng rất bất ngờ. Lúc đầu cô chỉ muốn giới thiệu anh là trợ lý giám đốc để hỗ trợ cô trong công việc. Ai ngờ bây giờ anh lại làm sếp của cô thì cô lại càng vui mừng hơn nữa. Kéo tay anh cô hỏi nhỏ. Sao không nói với em trước tiền ở đâu mà anh có? Anh bán công ty ở Nhật. Trước mắt mình phải thật mạnh về đồng vốn thì quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay mình. Vậy anh làm tổng giám đốc còn em làm phó. Em làm giám đốc để cho ba Hoàng vui là được rồi. Cố lên. Rồi anh kể cho cô nghe những ngày anh trở lại Nhật Bản. Anh xin ý kiến của cha mẹ. Được chuyển công tác lâu dài ở Việt Nam. Vì anh yêu Thanh Vi và anh quyết định cưới của ấy. Lúc đầu bà Yasu cũng suy nghĩ rất nhiều. Vì dù sao Asaki cũng là con trai trưởng. Nhưng nghĩ vì cô gái Thanh Vi cũng chỉ có một mình. Hoàn cảnh thật éo le, không thể rời bỏ Việt Nam để theo chồng. Thôi thì vì hạnh phúc của con, ông bà đồng ý cho phép con chuyển dựng công ty, mang vốn sang Việt Nam để đầu tư. Những ngày sau đó không chỉ mình Thanh Vy mà ngay cả Asaki cũng phải tìm tòi nghiên cứu, cũng may được chị Hà và Duy hỗ trợ, nên dần dần mọi hoạt động cũng đi vào quỹ đạo. Từ ngày đầu Asaki nhắc nhở Thanh Vy về chuyện ông Trương ngoại tình. Nhưng đó là chuyện riêng của mấy Còn anh kiểm tra mọi việc Đều không có gì xảy ra Sáng nay vừa đến công ty Chị Hà đã đứng đón từ ngoài cổng Với nụ cười đã nở trên môi Làm Asaki ngạc nhiên Quay sang nhìn Thanh Vi Thì anh thấy cô đang cười Rồi nháy mắt với chị Hà liên hỏi Có chuyện gì đấy Thanh Vi cười Chị Hà muốn mời mình đi ăn sáng Chứ có gì đâu mà anh căng thẳng thế Đúng lúc đó Trần Kiên cũng đang dắt xe ra về Thanh Vy gọi làm cho anh quay lại Anh Kiên Trần Kiên ngạc nhiên khi thấy cô Hà Phòng kế toán và hai người Thì không hiểu chuyện gì xảy ra Em gọi anh Đúng rồi, đi ăn sáng với tụi em đi Để nguyên quần áo như vậy sao Trời ơi, đi ăn sáng Chứ có phải đi nhà hàng đâu mà phải ăn mặc sang trọng Lúc này thì Asaki đã hiểu chuyện gì xảy ra Anh ghé tay Thanh Vy nói nhỏ Em chuyển sang làm nghề bà mối từ khi nào mà anh không biết Thanh Vi cười Anh thấy hai người có đẹp đôi không Tội nghiệp chị Hà Từ ngày chồng bị tai nạn qua đời tới giờ cứ sống một mình Trong khi anh kiên kì... Ok, ông mối này đồng ý Cả ba người cùng cười Bầu trời bụi sáng thật đẹp Những làn gió mơn mang thổi Làm cho con người ta thêm sạng khoái Để chuẩn bị bước vào một ngày mới Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Mộng đuổi Đời được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền và sau bộ truyện này sẽ là một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thúy Hằng. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi bộ truyện mới này nhé. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Tô Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.